Hồi thứ 56 Từ Ninh dạy phép câu liêm sang Tống Giang phá trận liên hoàng mã Bây giờ tiểu cái Tống Giang ngô dụng Cùng các vị đầu lĩnh trông thấy từ Ninh Mình sáu thước năm tức Mặt trắng phao phao Ba chòm đau đen rưng rứt Lưng rộng vai to Rõ ra đường đường tu mi nam tử Thì ai nấy đều vui mừng hớn hở trong lòng Khi tuyển quân xong Từ Ninh liền xuống dưới sân tụ nghĩa sảnh cầm cây câu liêm sang múa may một lúc chúng trông thấy đều vỗ tay khen ngợi luôn miệng từ ninh bảo với quân chúng rằng phàm ngồi trên mình ngựa đánh câu liêm sang thì lấy cỡ từ thắt lưng mà đánh trên giữa bảy đường ba lần giật bốn lần lượng một lần đâm ba lần gạt cộng có chín phép biến bằng đánh câu liêm dưới bộ thì trước hết đi 8 thước dùng ra bốn mặt để lấy thế rồi cứ 12 bước một lần biến 16 bước một lần dỡ mình chỉ câu liêm vừa đâm vừa giật 24 bước hất lên đè xuống móc bên đông đánh bên tây ba bước quay mình như lọng che cướp đánh lung tung không đâu không dở đó là phép chính đánh câu liêm sang có bốn câu thơ phải thuộc nằm lòng để luyện bốn rung ba móc không bảy đường chín lần biến đổi khác tay sang 24 bước dung sao trước 16 bước nay chuyển khác thường Từ Ninh đọc xong lại cầm cây câu liêm, diễn theo phép chính một hồi. Ai trong thấy cũng đều vỗ tay khen ngợi. Từ đó trở đi, các quân sĩ ngày đêm luyện tập, không lúc nào trễ nải. Sau từ Ninh dạy cho đám bộ quân, lấy cách ẩn núp trong cỏ, móc chân giật cẳng, cùng ám pháp ba đường đánh dưới, đều bảo cho thông thạo hết cả. Thấm thoát trong nửa tháng trời, trong Sơn trại đã được 6-700 người đánh câu liêm sang rất giỏi. Tống Giang cùng các đội lĩnh Cả Mừng liền cùng nhau để sắp sửa phá trận ngựa liên Hoàn. Nói về Hồ Duyên trước, từ khi mất bành dĩ cùng Lăng Chấn, hàng ngày lại đem quân ra bến nước để khơi đánh. Trong sơn trại thế vậy, chỉ cho các đội lĩnh thủy quân ở dưới trại để coi sóc phòng bị, còn các bến nước thì để ngầm các cọc nhọn để phòng khi thuyền bè các quan quân đến đánh. Bởi vậy, nên Hồ Duyên trước có đem quân hai đường bên Tây bên Bắc núi, song không thể nào lấn sang sơn trại được. Bây giờ trong sơn trại đã luyện được quân đánh câu liêm sang và lăn chấn đã chế được nhiều thứ quả bát, Tống Giang liền bàn với các vị đầu lĩnh rằng: "Binh pháp của Tôn Ngô, lợi nhất là những nơi núi rừng chầm dũng, vậy ngày nay ra trận không dùng đến ngựa, các đầu lĩnh đều đi bộ và đem quân bộ chia làm 10 đội để ra dụ giặc. Khi thấy mã quân bên kia kéo đến thì ta kéo quân chạy tràn vào các nơi dũng lao rừng cỏ." Và cho các quân câu liêm nấp sẵn ở đó Cứ 10 tên biết đánh câu liêm sang Lại cho sen 10 tên quân Biết đánh gậy móc vào hễ khi quân mã chạy tới nơi Các quân câu liêm đánh trước Rồi đám kia thả gậy móc kéo ngựa lại để bắt Như thế phỏng có được chăng Ngô Dũng khen rằng Chính là phép giàn binh bắt tướng đó Từ Ninh cũng khen rằng Phép đánh gậy móc trong trận câu liêm Cũng phải như thế mới được Tống gia nghe nói liền Cắt 10 bộ đội quân ra đánh Lưu Đường, Đỗ Thiên dẫn đội thứ nhất, Mục Hoàng Mục Xuân dẫn đội thứ hai, Dương Hùng, Đào Tôn Dượng dẫn đội thứ ba, Chu Đồng Đặng Phi dẫn đội thứ tư, Giải Trân Giải Bảo dẫn đội thứ năm, châu Quyên Trâu Nhuận dẫn đội thứ sáu, Nhất Trượng Thanh Dương Nụy Hổ dẫn đội thứ bảy, Tiết Dĩnh Mã Lân dẫn đội thứ tám, Yến Thuận Trịnh Thiên Thọ dẫn đội thứ chín, Dương Lâm Lý Dân dẫn đội thứ mười, Mười đội quân xuống núi để dụ địch đuổi theo. Lại sai Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, ba anh em họ Nguyễn, Đồng Quy, Đồng Mảnh, cùng mạnh Khang cửi chiến thuyền ra bến nước tiếp ứng. Qua Vinh, Tần Minh, Lý Ưng, Xài Tiến, Tôn Lập, Âu Bằng. Sáu người cửa sáu con ngựa dẫn quân ra bên núi khơi chiến. Lăng Chấn, Đỗ Hưng, chuyên giữ việc bắn súng. Từ Ninh Thang Long coi sóc đám quân câu Liêm. Trung quân thì có Tống Giang, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Đới Tung, Lã Phương, Quách Thịnh, coi sóc quân Mã và sai bảo hiệu lệnh còn bao nhiêu đầu lĩnh đều ở nhà coi trại khi cắt đặt xong vào khoảng canh ba đêm ấy cho đội quân câu liêm sang bên kia bến nước ẩn nấp cẩn thận rồi mười đội bộ quân sang sau lăng chấn, đỗ hưng đem súng phóng quả lên chỗ gò cao đặt giá súng cẩn thận tử tế để đợi rồi từ Ninh, Thang Long cầm đồ hiệu lệnh câu liêm sang sau đến tờ mờ sáng hôm sau Tống Giang đóng nhân mã trung quân ở bên Tây Bến Nước, đánh trống cua cờ để hư trương thanh thế. Bây giờ Hô Duyên trước nghe báo Lương Sơn Bạc kéo ra, liền sai tướng tiên phong là hàng thao, đem ngựa liên hoàng ra bày trận trước. Đoạn rồi Hô Duyên trước đai nịch cẩn thận, thân cưỡi ngựa ô truy, dắt đôi chùy theo sau ra trận. Khi ra tới nơi, thấy quân mã Tống Giang bày bên kia đông như kiến cỏ. Hô Duyên trước liền sai bày trận mã quân lên trước, Rồi hàng thao chạy đến bàn rằng, đội quân của Tống Giang ở bên chính nam kia không biết rằng nhiều hay ít. Hồ Duyên trước nói, bất kể nhiều hay ít, cứ thúc mở quân mà đánh trận đi. Hàng thao dâng lệnh, nổi hiệu toan kéo ngựa quân liên quan, hẳn chạy sang phía chính nam, chợt thấy phía đông nam có một toán bộ quân kéo ra, hàng thao lại toan chia quân ra làm hai ngã để đón đánh. Chợt thấy phía tây nam cũng có một toán bộ quân kéo ra, Cờ hiệu phất phới trông rất oai nghiêm. Hàng thao trông thấy đành phải lui quân về, nói với Hồ Duyên trước rằng, ba mặt phía nam đều có ba toán quân nổi hiệu cờ lương sơn, không biết chia đánh bên nào cho tiện. Hồ Duyên trước nói, lâu này nó không ra đánh, này tất có mưa mẹo chi đây? Vừa nói dứt lời thì phía bên bắc nổi một tiếng súng rất to. Hồ Duyên trước giận dữ mắng rằng, tiếng súng đó chắc lại lăn chấn nối giáo cho giặc rồi. Nói đoạn quay nhìn sang phía bắc, lại thấy ba đội quân kéo cờ phất phới nhô lên hồ duyên trước bàn với hàng thao rằng cái này chắc là mưu mẹo của quân giặc vậy tôi dẫn một nửa quân sang đánh mặt bắc còn tướng quân dẫn một nửa quân sang đánh mặt nam mới được nói xong toan chia binh ra đánh thì thấy phía tây lại có bốn toán quân mã kéo ra hồ duyên trước lấy làm nghi ngại không biết nghĩ kế ra sao chợt lại thấy về phía chính bắc có một dịp súng nổi lên một tiếng súng cái bốn mươi tiếng súng con âm âm dậy đất long trời làm cho quân mã của Hồ Duyên Trước không đánh cũng phải rối loạn. Hồ Duyên Trước thấy vậy, vội cùng hàng thao chia quân ra bốn mặt để đánh. Bên kia 10 bộ đội quân, Thấy đánh bên đông thì toán bên đông chạy, Thấy đánh bên tây thì toán bên tây chạy. Hồ Duyên Trước cả giận, liền dẫn quân thẳng sang mặt bắc để đánh. Quân sĩ Tống Giang thấy Hồ Duyên Trước kéo đến, bèn xô nhau vào khóm lách ngàn lao để trốn. Hồ Duyên Trước đuổi ngựa liên hoàn để đánh đám ngựa thừa thế chạy tràn vào các nơi cỏ lao lách không sao cản nổi. chợt nghe thấy đám lao cỏ có tiếng hiệu còi nổi lên, rồi bọn quân câu liêm đều ra sức đánh ngã hai đoàn ngựa kèm hai bên, còn đám ngựa đi giữa thấy vậy gào thét nhảy lên như châu chấu. Bấy giờ những gậy móc đều đổ xô ra để trói lấy người. Hồi duyên trước thấy vậy biết là trúng kế câu liêm, bèn quay ngựa sang nam để tìm tiên phong hàng thao. bỗng đâu thấy súng nổ liên thanh ở ngay phía sau rồi thấy đám bộ quân lương sơn đuổi theo rầm rập như nước dở bờ đê không ngăn cản nổi. Hồ duyên trước cả sợ chạy tìm cho được hàng thao, rồi dẫn một ít quân mã tháo đường để chạy. khi đó thấy về phía bên nam mang mát những cờ hiệu của lương sơn bạc, hai người phải bỏ chạy phía nam mà tháo chạy sang đường tây bắc. hai người chạy được dăm sáu dặm đường, chợt hiện ra một đội nhân mã có hai vị hảo hán là mục hoàng mục xuân. Đều cầm đại đao ngăn trước đường đi Mà quát lên rằng Bớ bại tướng chạy đi đâu Hồ duyên trước nghe nói nổi giận đùng đùng Múa song chiên song ngựa lại Đánh nhau với hai hảo hán Một quàng một xuân dơ đao lên đỡ Đánh nhau đến bốn hiệp Rồi hai người kéo nhau bỏ chạy Hồ duyên trước sợ trúng kế Không dám đuổi theo liền tìm đường lớn về mặt chính bắt mà chạy Đương khi lật đật Chợt thấy cạnh sườn núi lại có một toán quân mã nhô ra Có hai vị hảo hán là giải trân giải bảo, đều cầm cương xoa chạy đến đón đánh. Hồ Duyên trước múa xong chiến đấu với hai người. Được dâm sáu hiệp thì giải trân giải bảo bỏ chạy mất cả. Hồ Duyên trước đuổi theo, chừng nửa dặm đường lại gặp nhất thanh dương nụy hổ, dẫn quân mã đang ngăn cản giữa đường. Bây giờ Hồ Duyên trước nhìn quanh nhìn quẩn, thấy lối khuất khúc toàn thị trong gai, chàng liền hết sức múa trùy đánh gạt người ra mà tháo chạy vợ chồng dương nụy hổ theo đuổi hồi lâu không kịp đành mặc cho hô duyên trước chạy về lối đông bắc đoạn rồi tống giang khua chiên thu quân kéo về sơn trại để ban định thưởng công khi ra trà điểm bắt được 3.000 ngựa liên hoàng mặc giáp chia tư mất già một phần bị câu liêm đánh què liền lột lấy áo giáp cho vào hạng ăn thịt còn già hai phần toàn thị ngựa tốt giao cho nuôi giữ để phòng khi ra trận quân sĩ mặc áo giáp bắt được 5.000 quân bộ Có kẻ trốn trong trung quân, bị câu liêm kéo ra để bắt, còn kẻ nào nhảy xuống nước cũng bị thủy quân bắt được. Còn quân sĩ bị bắt khi xưa, nay lại cướp được mang về, quân sĩ hết thảy vui mừng hớn hở. Đoạn rồi phá trại của Hô Duyên trước, đem vào gần bến nước để làm tiểu trại, và cho người sửa lại hai tiểu điếm ở ngoài để cho Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Thạch Dũng, Thời Thiên, chia làm hai toán quân mà cùng nhau coi giữ. Được một lát thấy lưu đường Đỗ thiên bắt được hàng thao đem giải về Tống Giang cả mừng thân hành cởi trói cho hàng thao Mời vào trong sảnh tiếp đãi rất là long trọng Rồi bảo bành dĩ lăng chấn dỗ dành hàng thao cùng vào đảng ở Lương Sơn Hàng thao nguyên cũng là một vị sao địa sát Nên vui lòng thuần phục mà ở với Tống Giang Tống Giang liền bảo hàng thao giết thơ Rồi sai người đưa đến Trần Châu để đón vợ con hàng thao về đó Bây giờ trong sân trại mở tiệc ăn mừng mấy hôm trời rất là vui vẻ Rồi các vị đầu lĩnh ai vào việc nấy Cùng nhau ra sức chấn chỉnh lương sơn Ngọn cờ nghỉ hiệp xa bay Nước non nở mặt cỏ cây kinh hồn Cùng nhau ra sức hợp đoàn Dưới trời này dễ ai còn sợ ai Nói về hô duyên trước Bị thua một trận Mất hết quân mã Chỉ còn trơ trọi một mình Không còn mặt mũi nào trở về kinh sư liền nghĩ dơ dẫn cởi cả mũ giáp buộc vào yên ngựa Rồi đem bán đai vàng Để làm lộ phí mà đi Chàng vừa đi vừa nghỉ Không biết đâu là cho ổn tiện Chợt nghĩ đến quan tri phủ mộ dung ở Thanh Châu Là người quen biết từ xưa Liền định kế sang đó để nhờ mộ dung tri phủ Nói với mộ dung tri phủ Đem công chuộc tội Rồi sẽ lấy quân đánh Báo thù Lương Sơn Bạc Chàng đi đường trong hai ngày trời Chiều hôm đó đi đến một nơi Trong bụng vừa đói vừa khát, chợt thấy bên cạnh đường có một hàng cơm nho nhỏ, chàng bèn xuống ngựa buộc vào gốc cây trước cửa, rồi đi vào trong hàng. Khi vào tới hàng, chàng dứt đôi chiên trên bàn, ngồi xuống ghế, gọi tử bảo đem rượu thịt lên. Tử bảo chạy đến nói rằng, hàng tôi chỉ có rượu thôi. Ngày muốn xơi thịt thì trong làng mới có người giết thịt dê, xin đưa tiền cho tôi đi mua. hồ duyên chức móc túi lấy tiền dụng bán đai vàng còn lại, Đưa cho Tử Bảo mà dặn rằng, Ngươi trả lại một đùi dê nấu chín cho ta ăn, Và kiếm ít cỏ ngựa ăn một thể Đêm nay ta ngủ ở đây, Rồi sáng mai sang Phủ Thanh Châu. Tử Bảo nói, Thưa ngày ngủ ở đây cũng được, song không có giường chiếu tử tế? Được, ta là quan võ Nằm đâu cũng được. Tử Bảo dâng lời, Cầm tiền quay ra mua thịt. Cô Duyên trước cởi áo mũ trên mình ngựa mang vào, Rồi ngồi ở trước cửa để đợi tên Tử Bảo. Được một lát Tử Bảo mang thịt dê về, cô Duyên trước bảo đem nấu chín thịt, làm ba đố gạo và hai nai rượu uống. Tử Bảo dâng lời quay vào, vừa nấu thịt vừa làm bánh, vừa hâm nước nóng để rửa mặt rửa chân. Đoạn rồi Tử Bảo dắt ngựa vào buộc ở nhà nhỏ đằng sau cho ăn cỏ. Cô Duyên trước gọi lấy rượu lên uống trước, được một lát thịt chín, cô Duyên trước gọi Tử Bảo lên cho cùng ngồi ăn uống mà nói chuyện rằng, ta là quan của triều đình ra đánh giặc lương sơn bị thua nay định về dưới quan mộ dung tri phủ ở thanh châu ngươi nên coi sóc con ngựa cẩn thận ngựa ấy là con tích tuyết ô truy của vua ban cho ta đó ngươi coi cẩn thận sáng mai ta sẽ thưởng cho ngài có lòng thương chúng tôi xin cảm ơn song có điều này chúng tôi xin bói để ngài rõ gần đây có ngọn núi đào Hoa sơn trên có một bọn cường đạo tên đầu đảng là đả hổ tướng lý trung thứ nhì là tiểu bá dương chu thông tụ họp tới năm bảy trăm lâu la để cướp bóc kiếm ăn tường lại quấy nhiễu dân gian rất là hung ác quang tư đã mấy lần truy nã mà không sao trị được vậy đêm nay ngài phải tỉnh chút mới được được sức ra đây mười vạn quân cũng không địch nổi cho nó kéo cả tuổi đến đây ta cũng không cần ngươi cứ cho ngựa ăn uống tử tế cho ta nói đoạn uống rượu ăn bánh hồi lâu rồi mới đi nghỉ tử bảo trải một cái ổ ở giữa nhà cho hô duyên trước nằm Hô Duyên trước vừa phần mấy hôm bị mệt nhọc lo nghĩ, vừa phần quá nhấp hơi men, có điều say chánh choáng. Liền để nguyên áo nằm giật xuống ổ ngủ luôn một mạch, mãi đến canh ba mới dậy, chợt thấy tử bảo kêu la ầm ỉ ở sau nhà. Hô Duyên trước vội vàng trở dậy, giới lấy đôi chiên chạy ra nhà sau hỏi tử bảo, làm gì mà kêu ầm lên thế? Tử bảo nói, ngài ơi, tôi đây bỏ cỏ cho ngựa, chợt thấy hàng dậu bỏ tung ra, mà ngựa đi đâu mất? Trông xa xa thấy có đom đóm soi sáng ở quãng bốn năm dặm kia, chắc là tụi nó lấy mất ngựa rồi. chỗ ấy là chỗ nào? thưa ngài cứ theo con đường ấy thì chính là tụi lâu la ở đào Hoa sơn ăn cắp ngựa về lối đó. cô duyên trước cả kinh bắt tử bảo phải dẫn đường để đuổi theo, tử bảo dẫn chàng đi tắt bên bờ ruộng Gặp gà gập gình đuổi chừng ba bốn dặm đường, lại không thấy ánh lửa đâu nữa. Hồ Duyên trước thở dài kêu lên rằng Chết nổi, mất con ngựa của vua băng cho Thì làm thế nào được bây giờ? Tử Bảo nói Xin ngài đành để mai đi trình quan tư gần đây Rồi đem quân đánh phá Mới có thể cướp ngựa về được Hồ Duyên trước nghe nói Trong bụng rất băng khoăn buồn bã Trở về tử điếm Khoanh tay ngồi đợi đến sáng Rồi mượn Tử Bảo quẩy giáp mã Lên đường sang phủ Thanh Châu Khi xưa cờ mở trống dông Giờ sao thui thủi non sông một mình anh hùng gặp bước lên đinh liếc trong đất đỏ trời xanh thêm sầu chiều tối hôm đó hô duyên trước đi đến thanh châu ngủ trọ ở ngoài hàng một tối đến sáng hôm sau mới đi vào trong phủ khi vào tới nơi quan phủ mộ dung thấy hô duyên trước liền giật mình cả kinh mà hỏi nghe nói tướng quân đánh bắt giặc lương sơn sao lại đến đây như thế hô duyên trước thở dài đem các chuyện trước thuật cho tri phủ nghe Phi phủ nghe đoạn nói với Hu Duyên trước rằng tướng quân dẫu bị thua thiệt mất cả nhân mã sông chẳng qua mắc phải gian kế của giặc chứ không phải tội của tướng quân giả lại trong hạt tôi hiện nay cũng nhiều giặc cỏ thường hay quấy nhiễu dân gian vậy tướng quân hãy tạm ở đây đánh phá bọn đào Hoa Sơn cướp lại con ngựa ô truy rồi sao sẽ đánh núi Nhị Long núi Bạch Hổ mà trừ hết đảng cướp ấy đi bây giờ tôi xin hết sức với triều đình cho tướng quân đi đánh báo thù tướng quân nghĩ sao Hồ Duyên trước tạ ơn mà rằng nếu được ân tướng có lòng hạ cố như vậy thì thật là hạnh phúc cho tôi lắm tri phủ nghe nói liền sai người mời hô Duyên trước vào nghỉ trong phòng lấy quần áo cho thay rồi cho tiền tên tử bảo trở về Hồ Duyên trước ở đó luôn 3 ngày trong lòng lấy làm nóng ruột mong lấy lại con ngựa ô truy liền thúc giục tri phủ mộ dung để cho khởi quân đi đánh tri phủ điểm 2.000 bộ quân cho Hô Duyên trước mượn và cho mượn một con ngựa thanh thông để đi ra trận Hô Duyên trước dân lạy tạ ơn mà mặc áo giáp lên ngựa dẫn quân tới núi Đào Hoa bọn Lý Trung chu thông ở núi Đào Hoa từ khi cướp được con ngựa ô truy trong bụng lấy làm mừng hớn hở hàng ngày chè chén hỉ hả với nhau chờ không đó thế tiểu lâu la vào báo có quân mã thanh châu kéo đến chu thông đứng dậy bảo lý trung rằng xin ca ca coi trại để tôi dẫn binh ra đuổi họ đi nói đoạn điểm một trăm lâu la cầm thương lên ngựa xuống núi để nghinh địch quan quân bên kia hồ duyên trước kéo quân tới liền bay thành trận thế đứng trực ở trước núi khi thấy chu thông ở trên núi xuống liền xông ngựa ra trước trận quát lên rằng quân giặc cỏ kia mau mau đến chịu trói đi chu thông nghe tiếng liền dàn quân đứng thành chữ nhân Rồi cũng múa gươm vỗ ngựa xông ra. Hồ Duyên trước liền dơ chiên ra đánh Chu Thông. Chu Thông dơ gươm ra đỡ. Đôi bên đánh nhau chừng sáu bảy hiệp. Chu Thông biết thế không địch nổi. Liền quay ngựa chạy về trên núi. Hồ Duyên trước theo đuổi mấy bước. Sợ mắc mẹo đành phải quay ngựa chạy về. Đem quân hạ trại dưới núi. Chu Thông chạy về sơn trại nói với Lý Trung rằng. Hồ Duyên trước võ nghệ cao cường không sao địch nổi. Nếu nay mai họ kéo cả lên Sơn trại đây thì anh em ta biết làm thế nào cho được. Lý Trung nghĩ một lát rồi nói ta nghe lỗ trí thâm ở bên núi Nhị Long có nhiều bè bạn lại có anh chàng nào tên gọi thanh diện thú dương Chí và anh hành giả võ tòng đều sức khỏe muôn người không địch vậy bất nhược ta viết một phong thư sai lâu la đem sang cầu cứu một phen. Nếu sau này đuổi được quan quân thì ta sẽ nương nhờ vào họ hàng tháng chịu đưa cống biếu cho yên, như thế có lẽ tiện hơn. Chu Thông nói, tôi cũng vốn biết các vị hào kiệt bên ấy, song chỉ e qua hòa thượng nhớ đến câu chuyện ngày xưa, mà không đến cứu thì làm sao được. Lý Trung cười rằng, không, ông ta tính thẳng bụng tốt, nay sai người đến tức là ông ta đến cứu, nếu vậy xin ca ca viết giấy mau đi. Lý Trung liền lấy giấy viết thư kể hết đầu đuôi, rồi sai một tên lâu la theo lối sau núi, mang thư lẻn sang núi Nhị Long. Nói về chùa Bảo Châu bên núi Nhị Long, từ khi lỗ trí thâm, dương chí võ tòng đến ở được ít lâu, lại thêm có bốn người tiểu đầu mục đến nhập bọn ở đó. Một người là Kim Nhẫn Bưu Thi Ân, nguyên là con lão quản Doanh ở Lao Thành Mạnh Châu. nhưng vì võ tòng giết chết nhà trương đô giám, bị quan tư đến truy nã dây bọc quanh nhà để bắt võ tòng, nên toàn gia phải dắt nhau đi trốn tránh giang hồ. Sao bố mẹ thi ân đều chết lại nghe nói võ tòng đến Lạc Thảo ở núi Nhị Long bèn tìm đến đó để cùng võ tòng nương tựa một người là tháo đao quỷ tào chính trước đã cùng Lỗ Trí Thâm mưu giết Đặng Long cướp núi Nhị Long rồi sau nhập đảng ở đó một anh là Thái viên Tử Trương Thanh và vợ là mẫu già xoa Tôn Nhị Nương hai vợ chồng chuyên bán thịt người ở thập tự đất Mạnh Châu sau nhân Lỗ Trí Thâm cùng Võ Tông viết giấy dỗ dành Nên mới đến đó nhập đảng Hôm ấy tào Chính nghe nói Có thư bên núi Đào Hoa đưa sang Chàng liền hỏi han cặn kẻ đầu đuôi Rồi vào trong điện bẩm với ba vị đầu lĩnh Lỗ trí thâm nghe tào Chính nói Liền cười mà rằng Ngày trước ta ở ngũ Đài Sơn Đi tới thôn Đào Hoa ngủ trọ ở đó Rồi gặp thằng cha Chu Thông Đánh cho một mẻ thật là xiển liễn Sao Lý Trung nhận biết ta Lại mời sang chè chén một ngày Kết làm anh em và mời làm chủ trại ta nhận thấy chúng bụng dạ hẹp hòi nên không muốn ở bèn thầu của chúng mấy cái chén uống rượu bằng bạc mà trốn đi mất từ bấy cho đến nay nay lại cho người sang cầu cứu đến ta hãy gọi tên tiểu lâu la lên đây xem nó nói ra sao đã tào chính dâng lời ra dẫn tên tiểu lâu la vào tiểu lâu la vào dưới điện lại chào mà nói rằng quan mộ dung tri phủ mới thâu được một viên tướng đánh lương sơn bạc bị thua tên là hô duyên trước hiện sai sang đánh đào hoa sơn để cùng phá nhị long sơn bạch hổ sơn nhân thể rồi sẽ cho mượn quân đánh đánh báo thù lương sơn bạc bởi vậy đầu lĩnh chúng tôi muốn sang nhờ nhị long ra tay cứu giúp cho rồi sau khi xong việc sẽ nộp khoản cung cống trước cửa đại dương đây dương chí nghe nói bảo với tên lâu la rằng chúng ta ở đây cũng phải coi giữ sơn trại lẽ ra không thì giờ đâu mà cứu ứng các ngươi Sông một là ta nghĩ đến danh nghĩa của bọn Hào Kiệt Giang Hồ, hai là e khi đào qua bị mất thì chúng lại ròm rõ đến đây. Vậy nay ta cho Trương Thanh cùng Tôn Nhị Nương coi trại ở nhà, còn ba anh em ta hãy xuống qua đó đánh giúp một phen cho phải đạo. Nói đoạn lập tức điểm 500 lâu la, hơn 60 quân kỵ đều chỉnh tề giáo gươm mũ giáp mà kéo nhau sang núi đào qua. Lý Trung nghe biết tin đó, liền đem 300 quân xuống núi để ráp đánh. Bên kia hô Duyên trước nghe báo Lý Trung kéo quần xuống, bèn dẫn quân bày trận chặn ngang đường, rồi xông ngựa ra đánh Lý Trung. Nguyên Lý Trung tổ quán ở Định Nghĩa, thuộc Phủ Hào Châu, xưa nay chỉ nhờ nghề đánh gậy để kiếm ăn. Tướng người nhỏ bé mà võ nghệ tầm thường nên vẫn gọi là đã hổ tướng. Bây giờ Lý Trung đánh nhau với Hồ Duyên trước, chừng mươi mười lăm hiệp thấy sức yếu đuối không sao địch nổi, đành phải quay ngựa chạy lui. Hồ Duyên trước bèn phóng ngựa đuổi theo lên núi. Tiểu bá dương Chu thông thấy Hô Duyên trước leo lên, bèn đứng ở lưng chừng núi mà ném đá xuống. Hồ Duyên trước vội vàng quay ngựa trở xuống mà không dám đuổi nữa. Đương khi đó bỗng thấy đám quân mã đằng sau ồn ào cả lên. Hồ Duyên trước liền hỏi, có việc gì mà kêu ầm lên thế? Quân sĩ đáp rằng, phía sau có một đám nhân mã nào kéo đến, xin ngài kịp tới nhìn xem. Cô Duyên trước nghe nói vội vàng sông lại đằng sau để xem thì thấy đội nhân mã đã kéo gần đến nơi. Có một ông sư bụng phệ cưỡi con ngựa trắng đi đến trước tiên mà quát lên hỏi rằng đứa nào là thằng thua trận ở Lương Sơn Bạc dám đến đây bắt nạt chúng ta? Cô Duyên trước nghe nói cũng quát lên rằng ta hãy giết thằng trọc đầu này cho hả lòng một chút đã. Nói đoạn múa sông chiên đến đánh. Bên lỗ trí thâm cũng múa thuyền trượng sông giàu Rồi hai bên đánh nhau đến năm mươi hiệp Mà không phân được thua Hồ Duyên trước thấy vậy Khen thầm trong bụng rằng Không ngờ lão sư này khá lắm Nghĩ đoạn rồi đôi bên khua chiên thu quân Được một lát Hồ Duyên trước Lại hăng hái xông ra trận Mà quát lên rằng Lão sư hổ mang ra đây Ta quyết được thua với người phen này Lỗ trí thâm nghe nói Vừa toan quốc ngựa xông ra Thì dương chí dội kêu lên rằng Đại ca hãy nghĩ để tôi bắt thằng này cho Nói đoạn múa đao dỗ ngựa xông ra đánh Hồ Duyên Trước, đôi bên đánh nhau 450 hiệp, không quyết được thua, Hồ Duyên Trước lại khen thầm rằng: Quái lạ, ở đất này mà lại có hai tay võ giỏ nghệ giỏi như thế, quyết nhiên không phải là giặc cỏ. Bên kia Dương Chí thấy Hồ Duyên Trước võ nghệ cao cường, cũng lừa miếng phá đỉnh rồi quay ngựa về bản trận. Hồ Duyên Trước thấy vậy dừng ngựa lại mà không dám đuổi nữa. Đoạn rồi đôi bên cùng khua chiên thu quân Lỗ trí thâm nói với Dương Chí rằng Chúng ta mới đến đây không nên đóng trại ở gần Phải lui ra ngoài hai dặm mà hạ trại Rồi sáng mai sẽ đánh một mẻ cho quyết được thua Bàn xong liền kéo quân ra gò núi gần đó để đóng trại Hôm đó Hồ Duyên trước trở về trong trướng Một mình lo nghĩ băn khoăn Những tưởng rằng ngựa đến nên công Dễ như phá trúc Về đâu lại gặp tay đối thủ với mình Thật là giận đen quá nổi Đương nghĩ ngợi dẫn dơ Bỗng thấy mộ dung tri phủ cho người đến báo rằng Ở phủ Thanh Châu hiện có khổng minh Khổng lượng ở Bạch Hổ Sơn Dẫn người đến cướp ngục Vậy phải mang quân về coi thành lập tức Khô Duyên trước nghe báo bèn thừa thế Kéo quân về Thanh Châu lập tức Ngày hôm sau lỗ trí thâm Dương Chí và võ tòng Dẫn Tiểu Lâu La kéo cờ khua trống ra xem Khi chỉ thấy trơ trơ có cái trại không Mà nhân mã kéo đi đâu mất Ba người thấy vậy cả kinh mà không hiểu ra sao. Đoạn rồi thấy Lý Trung cùng Chu Thông dẫn người xuống núi đón tiếp. Ba vị đầu lĩnh cùng nhau kéo lên sơn trại. Trong sơn trại mở tiệc khao mừng rất vui vẻ quyên náo. Bên kia hồ duyên trước vừa dẫn binh mã đến Thanh Châu, chợt thấy một toán nhân mã của khổng minh khổng lượng kéo đến bên thành. Chàng liền phóng ngựa múa chiên xông ra để đánh. Nguyên khổng minh khổng lượng vì cạnh tranh với một người tài chủ trong làng gặp lúc nóng máu giết chết cả nhà tài chủ rồi tụ tập dâm bảy lâu la mà chiếm giữ bạch hổ sơn để cùng nhau cướp bóc tung hoành sao có một người chú là khổng tân bị tri phủ bắt giam trong ngục thanh châu nên khổng minh khổng lượng đem quân mã sơn trại định đến phá ngục thanh châu để cứu người chú hôm đó kéo lâu la gần đến bên thành thì gặp hô duyên trước kéo quân đến đánh Khổng Minh Khổng Lượng bèn đem quân ra đối địch với Hô Duyên trước. Bây giờ tri phủ mộ dung đứng ở trong thành nhìn ra để xem hai bên đánh nhau được 20 hiệp. Hồ Duyên trước thấy hai anh em Khổng Minh Khổng Lượng tầm thường liền ra sức bình sinh sấn đánh hai người mà khoe tài trước mặt tri phủ. Khổng Minh Khổng Lượng đấu được một lúc, thế lực cũng hơi kém kém. Bất đồ chậm tay lỡ bước bị Hô Duyên trước bắt sống được Khổng Minh mà cấp qua mình ngựa khổng lượng lấy làm ngã lòng vội dẫn lâu la kéo nhau để chạy tri phủ đứng trên mặt thành chỉ bảo hô duyên trước đuổi theo hô duyên trước kéo quân đuổi theo bắt sống được hơn trăm người rồi đem cả khổng minh đem giải vào thanh châu quan phủ mội dung lấy làm mừng rỡ sai đem khổng minh đóng gông tử tội giam vào trong lao với khổng tân rồi nhất diện khao thưởng tam quân mà thiết đãi hô duyên trước tri phủ hỏi đến chuyện đào hoa sơn Hồ Duyên trước đáp rằng, chúng tôi định đến phá núi Đào Hoa Sơn thì dễ như phá trúc, về đâu bị một tuổi quân đến cứu ứng, trong đó có một lão sư to lớn và một anh hùng mặt xanh, đánh nhau đến hai lần không sao mà thắng được. Hai nấy ấy nghệ khá giỏi, quyết không phải là võ nghệ tầm thường như đám cướp bốc, bởi vậy nên quyết chưa được thành công. Tri phủ cười rằng, lão sư ấy nguyên là tên Lỗ Đạt, Làm chức đề hạt trong phủ Lão trung kinh lược ở Duyên An Phủ Sao mới cắt tóc đi tu Người ta gọi là Hoa Hòa Thượng đó toàn anh chàng mặt xanh tên là Thanh Diện Thú Dương Chí Làm quan đến chế sứ điện Xúy Phủ ở Đông Kinh khi trước Lại còn một anh hành giả nữa Tên là Võ Tòng Tức là Võ Đô Đầu đánh hổ Ở núi Cảnh Dương năm Nọ Ba người đó chiếm núi Nhị Long Tung hoành cướp bóc, Mấy người bộ đạo tới nay vẫn không sao trừ được Hồ Duyên trước lắc đầu mà rằng, quả nhiên võ nghệ của họ không mấy người theo kịp, xưa nay có tiếng dương chế sứ lỗ đề hạt thật là xứng lắm. Nhưng mặt lòng, tướng công không ngại, tôi đã đến đây tớt sinh bắt sống từng người để đem về nộp tướng công mới hả lòng. Khi phủ nghe nói cả mừng, liền rót rượu chúc cho Hồ Duyên trước, rồi lưu nghỉ ở phòng khách trong phủ. Và phần khổng lượng hôm đó bị thua một trận xiển liễn, liền cho lũ quân tàn kiếm đường chạy mau cho thoát đương khi kéo quân tháo chạy bỗng thấy ở khu rừng phía trước có một toán quân sĩ kéo ra rồi thấy một vị hảo hán là võ hành giả cưỡi ngựa cầm đao đi trước khổng lượng trông thấy vội vàng xuống ngựa lại rạp xuống đất mà rằng kính chúc ngài lâu nay được mạnh khỏe võ tòng đỡ dậy đáp rằng nghe nói anh em túc hạ chiếm núi bạch hổ đã mấy phen toan sang bái kiến Mà chưa có thì giờ để sang hầu được, vậy nay chẳng hay Túc Hạ có việc gì qua tới nơi đây. Khổng lượng liền đem chuyện cứu Khổng Tân và Khổng Minh bị bắt mà thuật lại cho Võ Tòng nghe. Võ Tòng bảo Khổng lượng rằng, nếu vậy Túc Hạ không ngại, tôi có 6-7 anh em cùng nhau tụ nghĩa ở núi Nhị Long. Nay vì Lý Trung Chu Thông bên núi Đào qua bị Hô Duyên trước kéo quân đến đánh, phải cầu chúng tôi sang cứu. Tôi cùng Lỗ Đề hạt Dương Chế Sứ có đem la sang đánh nhau một trận. Sao không biết vì sao Hô Duyên trước bỏ trại chạy trốn đi đâu mất. nhưng vậy họ lưu ba anh em chúng tôi ở lại uống rượu mà tặng cho con ngựa tích tuyết ô truy rồi giữ mãi đến bây giờ mới tháo ra về được. Hai người anh em chúng tôi đi sao kia để các ông ấy đến đây tôi bằng cách cứu Túc Hạ có được không? Khổng lượng cúi đầu lạy tạ mà rằng Nếu được các ngài hạ cố cho như vậy Thì còn gì hơn nữa Nói đoạn hai người cùng đứng một lát Thì thấy lỗ trí thâm cùng dương chí Cởi ngựa đi đến Gió tòng liền dẫn khổng lượng đến chào hai người Rồi thuật chuyện cho nghe Và lại nói rằng Khi trước tôi cùng Tống Công Minh Ở nhà ông ta quấy quả cũng nhiều Vậy ngày nay nên lấy nghĩa khí làm trọng Phải lấy nhân mã ba núi Đến đánh Thanh Châu Giết ti phủ mộ dung cứu hai người ấy ra Rồi bắt Hô Duyên trước Cướp lấy phủ khố tiền nông Để đem về sơn trại Các ngài nghĩ sao Lỗ trí thâm nghe nói gật đầu đáp rằng Tôi cũng theo ý như vậy Nói đoạn liền cho người bảo với Lý Trung Chu Thông đem lâu La đến Để cùng tụ họp ba núi Mà tiến đánh Thanh Châu Dương Chí lại nói với ba người rằng Phủ Thanh Châu hào sâu thành dững Ngựa khỏe quân nhiều Lại thêm có hô duyên trước Là tay anh hùng Trí Dũng Việc này không phải là tôi rút rác Làm giảm quy phong của mình Xong muốn đánh Thanh Châu Thì tất phải nghe tôi lời này mới được Ba người nghe nói đều lấy làm ngạc nhiên không hiểu Liền súng lại để xem dương chí bàn định ra sao Cho hay Bốn phương sôi nổi làm kinh Trò đời hai chữ bất bình gây nên Anh hùng lắm bước trân chuyên Nước non dương mãi chút duyên tan bồng Đôi phen gió cuốn bụi hồng Lò than nghĩa hiệp Càng nồng hơn xưa Bắc Nam ai hẹn bao giờ, Chẳng qua cùng một thế cờ phải xoay. Lời bàn của Thánh thắng Tác giả tả Tống Giang chia ra 10 đội quân vụ địch, Không chia ra từng phương diện, Nơi nào chỉ nhất tề ra đi, Đến sáng ra mới tả ba mặt vụ quân, Cùng chẳng chia ra đội hiệu, Cũng lại nhất tề kéo đến. Tuy rằng một chốc thế văn trên giấy Xem như núi lở mưa sa, Lửa bần đồng nội, Xong khiến cho trong lòng độc giả không biết đầu đuôi đánh tự chốn nào, kể cũng buồn buồn. Buồn buồn chưa xong lại bỗng đâu đánh nhoàng ở phía tây bắc Mục Hoàng, Mục Xuân, phía chính bắc giải trân, giải bảo, đông bắc đánh nhoàng ra dương nụy hổ, nhất trượng thanh. Vậy bảy đội kia khổ chiến tựa mây mờ khiến ba đội này như rồng thò nanh vuốt, thì bảy đội không lường cho tỏ ba đội xuất kỳ có ba đội rõ ràng, càng thấy bảy đội kia thần biến, chẳng duy thế mà thôi. Sau khi thu quân để định công, chợt đâu lại đánh nhoàng hiện ra một đội lưu đường, đổ thiên bắt sống hàng thao. Hỡi ôi, trước đoạn này có chiến, sau đoạn này có chiến, theo phép chuyện, hoặc trước chỉnh sao biến, hoặc trước mất đi sau rõ ra. Cái lạ vốn không lạ bằng suốt hồi khi đó không rõ ràng, đến cuối mới đánh nhoàng một cái, hai cái ba cái hiện ra tưởng là hết cuối cùng còn đánh nhoàng một cái nữa hai người lại tả nốt ra đương khi tả ra mổ này mổ này là 10 đội mổ này mổ này phong pháo mổ này mổ này là cầm lệnh đều bắt đã định đâu vào đấy cả rồi đến sáng ngày chợt đâu tả ra 10 đội bỗng dưng tả phóng pháo bổng dưng tả nổi hiệu bây giờ độc giả Chính đọc mười đội, chợt đâu chỉ thấy pháo nổ. Đương đọc chỗ phóng pháo, chợt đâu lại là mười đội. Đương đọc chỗ mười đội, chợt đâu nghe nổi hiệu. Đương xem nổi hiệu, chợt đâu lại nghe pháo nổ. Khiến cho trên giấy bấy giờ cũng mấp mấy động lên. Chẳng thể nào không khiến độc giả khỏi ù tai choáng mắt. Mà cũng không hay rằng chính tác giả đã nhàn tâm, dội bút thế nào. Lạ thay, kỹ thuật tả văn đến thế. Ta đọc đoạn văn hô duyên trước yêu ngựa mà chẳng hay giọt lệ nhỏ xa. Sao vậy? Vì hô duyên trước yêu ngựa chẳng phải cứ riêng rằng thú của vua bang cũng chẳng cứ nó là thần mã mới tiếc, cũng lại không phải trông cậy vào nó để khôi phục hùng quay Chỉ vì thiên hạ cảm nhau, có gì sâu xa bằng cùng cơn hoạn nạn mà tình con người chẳng gì nặng bằng nghĩa giúp nhau lâu. Thì thật có tính tình như một, thế thì còn phải bàn gì thân với sơ Hay người với vật Hay có tình với không tình Ta có người bạn trẻ Khi nhỏ ở trường làng Mà chơi thân chẳng lúc nào rời nhau Dẫu của quý gì thiên hạ Cũng không bằng người bạn trẻ ấy Mà thiên hạ yêu ta Cũng không ai bằng người bạn trẻ Thường với bạn ta đi lại Dù gió sớm mưa hôm Cũng mò đến với nhau Dẫu của quý gì thiên hạ Cũng không bằng người bạn trẻ ấy Mà thiên hạ biết ta Cũng không ai hơn người bạn trẻ ấy Ai ngờ Người bạn trẻ mất đi. Ta có một cái dòng chất nó xanh xám làm kiểu thô sơ của chơi thiên hạ chả gì xấu hơn nó nữa. Từ nhỏ bà ta đeo vào người không ngày nào chẳng đeo vòng, cũng như một quan thứ sáu trong năm quan, một ngón tay nữa ở trong mười ngón không may qua sông rơi xuống giữa dòng đến nay như thiếu một quan, như cụt một ngón với bà thứ đó thiên hạ thiếu gì? Xong ta nghĩ thổi nhỏ, ngồi trong cửa sổ trường học tư làng, mỗi khi chiều học xong, mặt trời xé bóng, như thế bao năm, coi tựa một ngày. Ta đến nay vẫn tiếc ngồi trong cửa sổ, còn ngờ thân vẫn ở trường xưa. Hỡi ôi, con người đạo học, thì tại sao không cảm không tình? Thế mà thiên hạ nói cảm nói tình, ta vốn biết rồi, ta chỉ rất ghét thiên hạ cứ nói cảm nói tình, mà không làm được đến nơi đến chốn cho nên duy việc hô duyên trước yêu ngựa mà đặc biệt nêu ra. Hồi thứ 57, họp tam quân đánh phủ Thanh Châu, kết đồng tâm về nơi thủy bạc. Khi đó Dương Chí nói với mọi người rằng, xưa nay tôi vẫn nghe tiếng Tống Công Minh ở nơi Sơn Bạc, là một người anh hùng đại lượng, đã thường nổi tiếng trong đám giang hồ, giả chăng hô duyên trước lại là cừu nhân của Lương Sơn Bạc, Vậy ta muốn đánh Phủ Thanh Châu Thì trước hết phải mời Tống Công Minh Cùng đến họp quân với anh em ta đây Và hợp cả hảo hán ở đào Hoa Sơn Để cất binh ra đánh Thì mới có cơ tất thắng mà cứu người ra được Việc đó chẳng hay các ngài nghĩ sao Lỗ Trí Thâm nói Phải tôi cũng thường nghe Tống tam lang là người tốt mà chưa được gặp bao giờ Ngày trước ông ta ở núi Thanh Long Với Hoa Tri Trại Tôi đã toàn đến đó cho gặp một lần Về đâu khi cất chân ra đi Thì ông ta đã cất chân đi rồi Thế nên không được gặp, thật là vô duyên quá. Phải, nay nếu khổng lượng muốn cứu anh em ra, tất phải thân hành lên mời ông ta để mặc chúng tôi ở đây, chống cự với đám Thanh Châu cũng được. Khổng lượng nghe nói lấy làm phải, liền giao đám Tiểu Lâu La cho Lỗ Trí Thâm, rồi dẫn một người bạn, dáng ăn mặc giả làm khách buôn, mà lập tức lên lương sơn bạc. Khi khổng lượng đi rồi, Lỗ Trí Thâm cùng Dương Chí, Võ Tòng trở về sơn trại, gọi Tàu Chính, Thị ân dẫn mấy trăm tiểu lâu la đi đánh Thanh Châu và báo cho Lý Trung Chu Thông cùng đem quân đến Thanh Châu để đánh. Bên kia khổng lượng đi gần tới Lương Sơn Bạc lần vào hàng cơm của Thôi Mạnh phán quan để lần hỏi thăm đường lên núi. Lý Lập thấy hai người lạ mặt đến hỏi liền mời ngồi trong hàng rồi hỏi rằng Các ngài ở đâu đến đây? Khổng lượng đáp Chúng tôi ở Thanh Châu đến. Các ngài định lên Lương Sơn Bạc tìm ai? Tôi có một người quen ở đó Muốn tìm đến chơi Trong trại toàn thị các đại dương ở đó Ông lên thế nào được mà hỏi thăm Dân tôi định đến tìm tống đại dương đây Có phải vậy thì xin cứ ngồi ở đây Rồi tôi sẽ bảo Nói đoạn liền sai đem rượu tiếp phong Mời khổng lượng uống Khổng lượng thấy vậy liền hỏi Chúng tôi không được quen biết bao giờ Sao ngài lại cho uống rượu làm vậy Lý Lập nói Nguyên ngài không biết Sơn trại tôi mở mấy ngôi hàng đây là cốt để dò thăm tin tức bên ngoài và đón những người cố cựu và những người hảo hán đến nhập bọn ở trong sơn trại. Vậy xin Ngài ngồi đợi chơi đây, tôi xin báo cho Tống Công Minh ngay lập tức. Khổng Lượng nói, Thưa Ngài, chúng tôi tên là Khổng Lượng ở núi Bạch Hổ đến đây, xin Ngài báo giúp cho. Lý Lập nghe nói đáp rằng, Trước đây tôi thường nghe thấy Tống Công Minh nói đến tên Ngài, nay được Ngài đến đây thật là hân hạnh. Nói đoạn liền đến Thủy Đình bắn một mũi tên ra hiệu Rồi thấy trong đám lau lách bên kia có tên Tiểu Lâu La Chở thuyền sang đón Lý Lập mời khổng lượng xuống thuyền cùng nhau vào bến Kim Sa Rồi đưa lên sơn trại Khổng lượng đi đến tam quan Thấy cửa quan hùng tráng gươm giáo thành rừng Trong bụng nghĩ thầm Xưa nay chỉ nghe tiếng lương sơn bạc thịnh dượng Nay ta không ngờ quả nhiên lập nên cơ đồ lớn lao như vậy bây giờ tống giang nghe báo liền chạy ra đón khổng lượng khổng lượng trông thấy tống giang vội vàng cúi lạy hỏi thăm ân cần tống giang hỏi khổng lượng rằng chẳng hay hiền đệ có chuyện chi mà đến đây khổng lượng nghe nói liền cất tiếng khóc hòa lên tống giang thấy vậy vội hỏi hiền đệ đến đây có việc chi cứ nói chuyện cho ta biết ta xin hết sức giúp cho ngay khổng lượng sụp sùi khóc rằng từ khi bái biệt sư phụ được ít lâu thì phụ thân tôi mất Sao chúng tôi là Khổng Minh Nhân tức với nhau một người phú hộ Ở trong làng liền đem giết Chết hết một nhà hắn ta Rồi bị quan Tư tróc nã Đành phải chiếm núi Bạch Hổ Tụ năm 700 lâu la để làm nghề Lạc thảo với nhau Sau đó nhân có một người chú là Khổng Tân Bị quan Phủ Thanh Châu bắt giam Trong ngục anh em chúng tôi bèn Đem binh tiến đánh Thanh Châu Định để cứu cho chú ra Về đâu vừa khi đến thành gặp ngay Một tên tặc tướng là Hô Duyên trước Anh tôi đánh nhau với hắn, được có mấy hiệp thì bị bắt ngay. Hiện giải vào phủ Thanh Châu, không biết có còn sống được hay không. Còn tôi hôm đó cũng bị hô duyên trước, đánh đuổi một phen Rồi ngày hôm sau mới gặp được võ tòng dẫn đến chào mấy người anh em bạn. Một người là qua hòa thượng lỗ trí thâm, và một người là thanh diễn thú dương chí Mấy người đó mới gặp chúng tôi cũng đã tỏ lòng thân ái, bèn hẹn đem cả lâu La ở núi Nhị Long, và rủ lý trung Chu Thông ở núi Đào Hoa cùng sang đánh giúp. Rồi bảo chúng tôi phải sang đây lập tức cầu cứu với sư phụ Thì mới có thể thoát nạn cho chú và anh tôi được Tống Giang nghe nói cười mà đáp rằng Việc đó khó chi Hiền đệ cứ vững tâm vào chơi sơn trại đã Nói đoạn dẫn khổng lượng vào chào Tiều Cái Ngô Dụng công tôn thắng Cùng các vị đầu lĩnh rồi đem chuyện hô duyên trước Cùng tình thế khổng lượng thuật cho mọi người nghe Tiêu Cái bảo với Tống Giang rằng Hiền đệ với khổng huynh là chỗ chí thân khi trước Giải chăng các vị hào kiệt kia đã có lòng dị nghĩa giang hồ như vậy thì lẽ nào ta không đi cứu cho đành? Sông lâu nay hiện đệ khó nhọc đã nhiều, vậy nay hiện đệ hãy coi giữ chủ quyền sơn trại để ngu huynh đi một phen mới được. Tống Giang lại nói, ca ca là ông chủ sơn trại không thể một ngày rời bỏ ngay được. Giải chăng việc này là của tôi, người ta xa muôn dặm tới đây, nếu tôi không đi thì sao cho người ta an tâm? Vậy xin ca ca để mặc cho tiểu đệ cùng mấy anh em đi cho được việc. Vừa nói dứt lời thì thấy các đầu lĩnh đồng thanh lên nói rằng Chúng tôi xin theo Tống ca ca để ra sức phen này. Tống giang nghe nói cảm mừng liền đặt tiệc để thiết đãi khổng lượng. Khi chè chén xong, Tống giang gọi thiết diện khổng một Bùi Tuyên, cắt đặt nhân mã đi đánh, chia làm năm đội. Tiền quân có qua Vinh, Tần Minh, Yến, Thuận, Dương Nụy, Hổ mở đường làm tiên phong. Đội thứ nhì, Mục Hoàng, Dương Hùng, Giải Trân, Giải Bảo làm đầu. Trung quân thì có chủ soái Tống giang. Ngô Dụng, Lã Phương, Quách Thịnh Đội thứ tư thì có Chu Đồng, Sài Tiến, Lý Tuấn, Trương Hoàng Còn Hậu Quân thì Tôn Lập, Dương Lâm, Âu Bằng và Lăng Chấn dẫn quân đi sau Năm quân chỉnh điểm xong rồi Tất cả cộng 20 đầu lĩnh, 3.000 quân mã Cùng nhau từ giả tiều cái cùng các đầu lĩnh coi trại Rồi đi theo khổng lượng, kéo quân thẳng tới Thanh Châu Khi đi qua các phủ quyện không tơ hào phạm của dân ai ai cũng một lòng kính phục cách mấy hôm đến đất thanh châu khổng lượng vào trại quân báo cho lỗ trí thâm biết lỗ trí thâm nghe báo liền cùng các vị hảo hán sửa soạn để nghinh đón tống giang tống giang tới nơi võ tòng dẫn lỗ trí thâm dương chí lý trung chu thông cùng tào chính thi ân ra đón chào tống giang vào đến sơn trại nhường chỗ mời lỗ trí thâm ngồi lỗ trí thâm nói Tôi được nghe đại danh ca ca đã lâu Mà chưa được tiếp Nay là được gặp ở đây thật là may quá Tống Giang khiêm tốn mà rằng Chúng tôi đã thấm vào đâu Xưa nay vẫn thấy trong đám giang hồ Ngợi khen thánh đức của ngài Ngày nay được trông thấy mặt từ bi Thật lấy làm hân hạnh vô cùng Dương Chí đứng lên vái chào Tống Giang Mà nói rằng Ngày trước chúng tôi đi lương sơn Các vị hảo hán đã có lòng tốt lưu lại ở đó Xong vì chúng tôi khờ dại Không chịu ở lại Nay được có nghĩa sĩ ở đó làm dễ dàng cho sơn trại, chúng tôi nghe nói trong lòng lấy làm vui vẻ bội phần." Tống Giang cười đáp rằng, "Quy danh của chế sứ Thiên hạ ai không biết, tiếc cho Tống Giang gặp được quá muộn mà thôi." Đoạn rồi Lỗ Trí Thâm sai người làm rượu khoản đãi Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh rất là vui thỏa. Hôm sau, Tống Giang hỏi đến tình thế Thanh Châu, Dương Chí đáp rằng, "Từ khi Khổng Lượng đi rồi, Anh em chúng tôi đã ba dạo đánh nhau chưa quyết được thua. Hiện nay cả thành Thanh Châu chỉ trông cậy vào một mình hô duyên trước. Nếu bắt được người ấy thì Thanh Châu phá dễ như chơi, không có điều gì là trở ngại. Ngô dũng cười rằng, người ấy chỉ có thể lấy mẹo bắt chứ không lấy sức địch. Tống Giang hỏi, quân sư có kế gì khả dĩ bắt được? Ngô Dụng đáp rằng, chỉ thế này, thế này là có thể bắt được ngay. Tống Giang nghe nói cả mừng khen là diệu kế rồi cùng nhau phân phát nhân mã để hôm sau ra trận. Sáng hôm sau, các vị hảo hán kéo quân dây bốn mặt thành Thanh Châu, rồi đánh trống, hô cờ, hò reo khơi đánh. quan phủ mộ dung trong thành thấy vậy liền mời Hô Duyên trước ra bàn rằng, ngày nay lại thêm giặc đằng lương sơn kéo đến đánh thành, như vậy ta có cách gì mà đối phó lại được. Hô Duyên trước nói, xin ân tướng cứ vững tâm, bên này quân giặc đến đây đã là thất sách. Vì xưa nay chỉ quen dãy dùng trong bến nước Nay bỗng lại rời xa sào quyệt Mà ra tới đây Thì có tên nào là ta tróc tên ấy Không còn ngại điều chi nữa Xin ân tướng lên thành Xem tôi bắt giặc phen này mới được Nói đoạn liền tề chỉnh mũ giáp Nhảy lên mình ngựa Mở cửa thành Hạ đích kiều Dẫn một ngàn nhân mã kéo ra Bây giờ bên trận Tống Giang Có một tướng cưỡi ngựa Tay cầm lan nha côn Quát mắng tri phủ rằng Quân cướp này giống mọt dân kia, bay nở lòng giết cả vợ con ta, nay ta quyết báo thù, không thể nào tha cho ngươi được. Mộ dung tri phủ trông ra, nhận biết là Tần Minh liền mắng lại rằng, bay là một ông quan của triều đình, nhà nước đã phụ bạc điều chi mà bay dám nở lòng làm phản. Nếu bắt được ngươi thì sẽ thay ra là một dạng mảnh mấy cam. Hồ Tướng Quân đâu, hãy bắt thằng giặc ấy trước đã. Hồ Duyên trước nghe nói lập tức múa sông chiên sông ngựa ra đánh Tần Minh, Tần Minh dơ lan nha côn ra đánh với Hồ Duyên trước. Đôi bên cùng gặp tay đối thủ, đánh nhau hơn năm mươi hiệp, không quyết được thua. Mộ dung tri phủ thấy đánh nhau lâu, sợ khi Hồ Duyên trước bị thua, liền khua chiên thu quân vào thành. Tần Minh cũng lui về bản trận không theo đuổi. Tống Giang liền hạ lệnh, lui xa ra ngoài 15 dặm hạ trại. Bây giờ Hồ Duyên trước vào trong thành, xuống ngựa nói với tri phủ mộ dung rằng Khi nãy tôi đương định bắt Tần Minh, Sao ân tướng lại dội thu quân như vậy? Tri phủ nói Tôi thấy tướng quân đánh nhau Sợ khi đuối sức nên phải thu quân để nghỉ Tên Tần Minh trước làm thống chế ở đây Sao mới cùng qua vinh làm phản Mà theo bọn Lương Sơn Hắn ta võ nghệ cũng khá Chớ nên coi thường mới được Ân tướng không ngại Tôi xin bắt được loài phản tặc hầu ngài Vừa rồi mới đấu nhau một lúc Mà tay Côn anh ta đã rối loạn rồi Ngày mai thế nào tôi cũng chém được hắn Nếu tướng quân có thủ đoạn anh hùng như vậy, ngày mai xin đánh tháo dòng dây, dọn cho ba người ra, một người cho vào Đông Kinh cầu cứu và hai người đến các châu phủ gần đây để nhờ binh ứng diện một thể. Hồ Duyên trước dâng lời mà rằng, tướng công nghĩ như vậy thật là chu đáo lắm. Tri phủ nghe nói liền viết mấy văn thư cầu cứu, giao cho ba tên lính cẩn thận để sáng hôm sau mang đi. Hôm đó Hồ Duyên trước trở về phòng nghỉ, mãi đến đầu trống canh năm tỉnh dậy, Chợt thấy quân sĩ vào báo rằng Trên núi đất về góc thành bên bắc Có ba người cưỡi ba con ngựa Đến nhìn dòm vào thành Một người mặc áo bào đỏ Cưỡi ngựa trắng đi giữa Và hai người đi kèm hai bên Hình như là tiểu lý Quảng Qua Vinh Cùng một người ăn mặc lối thầy Tu thì phải Cô Duyên trước nói Nếu vậy thì anh mặc áo bào đỏ Đích xác là Tống Giang Còn anh ăn mặc thầy Tu chắc là ngô dụng Chúng bày cứ im lặng Chớ nên làm động mau điểm 100 nhân mã để ta bắt ba thằng ấy mới được nói đoạn dội vàng đội mũ mặt giáp cầm chiên lên ngựa dẫn hơn 300 kỵ quân lẻn ra mở cửa bắc bỏ đích kiều xuống dẫn quân ra ngọn núi đất khi ra tới nơi thấy ba người vẫn điềm nhiên kìm ngựa đứng nhìn vào thành cô duyên trước liền xốc ngựa lên đến núi Bây giờ ba người kia mới quay ngựa lững thững chạy đi cô duyên trước thấy vậy bèn ra roi tế ngựa để đuổi theo Ba người kia chạy đến một chỗ trước mặt có mấy cây khô rồi đứng dừng lại cả. Hô Duyên trước lại sấn ngựa mà đuổi theo lên. Khi gần đến chỗ cây khô thấy có tiếng hò reo ầm ỉ. Rồi Hô Duyên trước cả người lẫn ngựa đều bị tuột xuống hố đất. Đoạn rồi hai bên có 5-60 tên quân nấp đem về móc ra trói Hô Duyên trước về trước và dắt con ngựa về sau. Bọn quân sĩ Hô Duyên trước thấy vậy toàn xông đến đánh. Bất ngờ bị Hoa Vinh bắn ngã Dâm bể quân kỵ đi đầu Còn thì tháo chạy hết cả Bây giờ Tống Giang trở về trại quân Truyền bọn đao phủ Dòng Hô Duyên trước lên trước trướng Hồ Duyên trước lên tới nơi Tống Giang dội quát quân sĩ cởi trói ra Rồi thân hành xuống ngựa Dắt Hô Duyên trước lên ngồi Và lệ chào rất là cung kính Hô Duyên trước lấy làm ngạc nhiên hỏi vì Duyên cớ làm sao Tống Giang đáp rằng Tống Giang tôi có khi nào phản bội triều đình Ngày nay chẳng qua gì quan lại tham nhũng ức hiếp quá tình, nên phải tạm lánh vào nơi thủy bạc, để chờ khi nào triều đình tha tội rồi cùng nhau quy phục đó thôi. nay tướng quân tới đây, chúng tôi lấy làm hâm mộ vô cùng, nên mới cả gan trộm phép tướng quân mà mời đón đến đây. Như thế thật là đại tội, dám xin tướng quân đại xá đi cho. Tôi là một người bị bắt, có chi mà nghĩa sĩ nói những lời khiêm tốn như vậy? Chúng tôi đây có khi nào khinh dễ tướng quân? Lòng này thực có hoàng thiên soi xét nay chỉ xin tướng quân rộng cho một điều mà thôi Chẳng hay quân trưởng muốn hô duyên trước về triều đình Xin giấy chiêu an để đem đến sơn trại mà tha cho tất cả mọi người chăng Chết nổi, việc ấy tướng quân làm sao nổi Cao Thái Quý là một kẻ tâm địa hẹp hòi Hay quên ơn lớn và hay nhớ lỗi nhỏ của người nay tướng quân đã làm hao tổn biết bao binh mã lương thực Vậy có khi nào Cao Thái Quý lại không gia tội cho ngài Giải chăng hàng thao, bành dĩ, lăng chấn Đều đã nhất tâm đến ở trại tôi Nay nếu tướng quân có lòng hạ cố Mà cho chúng tôi được cùng sum họp Thì tống gian này xin nhường ngôi Để kính tướng quân Rồi đợi khi triều đình có lệnh chiêu an Thì ta sẽ cùng nhau giúp nước Chẳng hay tướng quân nghĩ sao Hồ Duyên trước ngẫm nghĩ hồi lâu Nghe cũng hơi có lý Bèn thở dài một tiếng Rồi quỳ xuống đất nói rằng Việc này không phải là Hồ Duyên trước Bất trung với nước Xong tất lòng rất cảm nghĩa khí của huynh trưởng, không lẽ nào từ chối cho đành. Vậy từ nay xin theo hầu dưới trướng, không thay đổi tất lòng. Tống Giang nghe nói cả mừng liền mời các vị đầu lĩnh ra chào hô Duyên trước suốt lượt, rồi gọi Lý Trung Chu Thông đem ngựa tích tuyết ô truy trả lại cho Hồ Duyên trước, đoạn rồi cùng nhau bàn kế để cứu Khổng Minh. Ngô Dũng nói, bây giờ chỉ nhờ hô Tướng Quân lừa mở cổng thành thì mới dễ được thành công, Mới có thể ngăn hết đường về của hô Tướng Quân sau này được Tống Giang hiểu ý Liền quỷ quyển nói với Hô Duyên trước rằng dám thưa Tướng Quân Việc này không phải Tống Giang tôi có tham muốn thành trì Giấy binh sinh sự Đó chẳng qua vì chú cháu khổng minh bị giam trong ngục Nên mới lôi thôi động dạng đến đây Vậy nay Tướng Quân không rộng lòng gì nghĩa Mà lừa mở cửa thành thì không khi nào xong được Hồ Duyên trước dâng lời mà rằng Quynh trưởng đã có lòng sai khiến thì dẫu thế nào tôi cũng không dám từ nang chỉ chiều hôm nay làm ngay lập tức là xong. Tống Giang cả mừng liền sai Tần Minh, Hoa Vinh, Tôn Lập Yến, Thuận, Lã Phương, Quách Thịnh Giải Trân, Giải Bảo, Âu Bằng, Dương Anh tất cả 10 vị đầu lĩnh ăn mặc ra lối quân cưỡi 10 con ngựa theo Hô Duyên trước ra đi. Khi về tới cửa thành Hô Duyên trước dội vàng nói là trốn thoát được về liền gọi người ra mở cổng Người trong thành nghe rõ tiếng hô duyên trước Liền quay vào báo cho tri phủ mộ dung biết Bây giờ tri phủ đương lo phiền gì nổi hô duyên trước bị bắt Bỗng thấy nói hô duyên trước lại trốn thoát về Trong bụng lấy làm mừng bội phần vội cưỡi ngựa chạy lên mặt thành để hỏi Khi lên mặt thành tuy không nhìn rõ mặt hô duyên trước song nghe tiếng quả thật là hô duyên trước Và chỉ có 10 tên quân kỵ đi theo Liền hỏi lên rằng Tướng quân làm cách gì mà về được đó? Hồ Duyên trước nói Tôi vì xa xuống hố Bị chúng bắt trói mang về ở trại Sao mày có mấy tên đầu mục Nguyên theo tôi khi trước Ăn trộm con ngựa này cho tôi cưỡi Mà đưa về đây Tri phủ nghe nói liền sai quân sĩ mở cổng thành Hạ đích kiều cho mọi người vào Khi vào tới cửa thành Tần Minh bắt luôn tri phủ mộ dung Liền đánh cho một gậy ngã lăn xuống ngựa Giải chân liền phóng lửa đốt thành Rồi Âu Bằng dương nụy hổ trèo lên mặt thành mà giết tan bọn quân sĩ coi thành. Tống Giang ở ngoài thấy trong thành nổi lửa, liền kéo đại đội quân mã vào thành, truyền lệnh quân chúng không được quấy nhiễu lương dân, thu hết tiền nông kho đụng và phá ngục, cứu khổng minh cùng cả nhà khổng tân ra. Đoạn rồi cứu tắt ngọn lửa trong thành, bắt giết hết người nhà tri phủ mộ dung và thu hết của cải gia tư để thưởng cho quân sĩ. Sáng hôm sau tìm những nhà lương dân nào bị cháy cấp cho thóc gạo tiền nông Rồi đem kim ngân lương thực của các kho xếp vào sáu trăm xe Và bắt lấy hơn 200 ngựa tốt Đoạn rồi làm tiệc ăn mừng ở trong phủ Thanh Châu Và mời các vị đầu lĩnh mới cùng về sơn trại Lý Trung Chu Thông sai người về núi Đào Hoa lấy hết nhân mã tiền lương đốt bỏ sơn trại để đi Lỗ Trí Thông cũng sai tàu chính thi ân về núi Nhị Long cùng với Tôn Nhị Nương thu hết nhân mã tiền lương mà đốt bỏ chùa bảo châu cùng sơn trại để theo tống giang về sơn bạc cách dài hôm sau nhân mã các nơi đều đến đủ tống giang liền kéo thẳng nhân mã đại hội trở về lương sơn bạc khi ra đi tống giang sai qua vinh tần minh chu đồng và hô duyên trước dẫn đường đi trước qua các phủ huyện không hề xâm phạm của ai dân gian thấy vậy đều dắt già cổng trẻ cùng nhau đón rước vui mừng rất nhiều trân trọng đường đi mấy hôm về tới lương sơn bạc các vị thủy quân đầu lĩnh đều sắp đủ thuyền bè để đón tiêu cái dẫn các vị đầu lĩnh trên núi xuống bến kim sa đón tiếp nhân mã vào trong đại trại khi về tới tụ nghĩa sảnh các vị đầu lĩnh chia thứ tự cùng ngồi rồi mở tiệc khao mừng mấy vị đầu lĩnh mới đến là hô duyên trước lỗ trí thâm dương chí võ tòng thi ân tào chính trương thanh tôn nhị nương lý trung chu thông khổng minh khổng lượng Cộng tất cả 12 người. Trong khi đó, Lâm Sung có ý khẩn khoản mời Lỗ Trí Thâm và tạ ơn Lỗ Trí Thâm đã cứu giúp mình từ trước. Lỗ Trí Thâm hỏi thăm Lâm Sung rằng, từ khi tôi xa cách giáo đầu đến nay không được tin tức gì cả, chẳng hay quý phu nhân dạo này ra sao? Lâm Sung nói, sau khi tôi giết Dương Luân, rồi có cho người về đón vợ con, xong chẳng may nhà tôi bị thằng ăn mày nhà cao cầu nó bức bách, đến nỗi tự tử, tử mà chết. Rồi sau ông nhạc nhà tôi cũng bị bệnh chết luôn. Dương Chí cũng thuật chuyện gặp Dương Luân trước cho mọi người nghe, chúng đều cười mà nói rằng mới hay mua việc tại trời định trước, không có việc gì ngẫu nhiên hết thảy. Tiều cái lại thuật đến chuyện cướp của sinh thần ở Hoàng Nê Cương khi trước, chúng đều vui mừng mà tán tụng không thôi. Đến ngày hôm sau, các vị đầu lĩnh lần lượt chè chén vui mừng trong sơn trại đất sầm quốc. Bây giờ Tống Giang thấy Sơn Trại thu được nhiều nhân mã, trong lòng rất là vui mừng, liền cho Thăng Long tổng quản thợ rèn, rèn đánh các thứ gươm khí, cùng các áo giáp và các thứ liên hoàn. Hầu kiện tổng quản các kho cờ, quạt, áo sim chế thêm cờ tam tài, cửu rượu, tứ đẩu, ngũ phương, nhị thập bát tú, phi long phi hổ, phi hùng, phi báo, cùng các thứ búa vàng, cờ mau trắng, giải mũ đỏ, lọng đèn để dùng. Bốn chung quanh đặt thêm pháo đài và mở thêm hai ngôi tửu điếm ở hai bên đường Tây Nam để đón hảo háng bốn phương và dò xét quân tình ở ngoài. Tửu điếm con đường bên Tây thì hai vợ chồng Trương Thanh Tôn Nhị Nương coi giữ. Tửu điếm bên Nam thì để vợ chồng Tôn Tân, Cố Đại Tẩu trông coi. Tửu điếm bên Đông có chu Quý, Nhạc Hòa và tửu điếm bên Bắc có Lý Lập, Thời Thiên. Trên ba cửa quan đặt thêm mấy trạm, cắt các, các đầu lĩnh ra coi giữ Luân Lưu khi cắt đặt xong rồi các đầu lĩnh đều dâng theo tướng lệnh mà ai vào việc nấy. Một hôm qua hòa thượng lỗ trí thâm nói với tống giang rằng trí thâm tôi có một người quen cũ tên gọi là cửu Văn long sử tiến là đồ đệ lý trung khi trước hiện nay ở núi thiếu qua huyện qua âm về qua châu và có ba người nữa là thần cơ quân sư chu võ chiêu giản hổ trần đạt bạch qua xà dương xuân cùng tụ nghĩa ở đó với nhau. Tôi từ khi ở chùa Ngoã Quang tương biệt tới nay Trong lòng vẫn thường bâng khuâng nhung nhớ mà không được gặp bao giờ Vậy ngày nay tôi xin qua đó thăm chơi Và rủ cả bốn người về đây nhập đảng một thể Chẳng hay tôn ý nghĩ sao? Tống Giang nói Tôi cũng thường nghe sử tiếng xưa nay Nay nếu ngô sư có lòng tốt mà mời cả về đây Thì còn gì hơn nữa Sau việc đó không thể một mình đi được Vậy tôi muốn phiền võ hành giả cùng đi Hai người cùng tướng dạng xuất gia, như thế thì mới ổn tiện. Võ tòng dâng lời mà rằng, tôi xin đi cùng với sư huynh. Nói đoạn liền cùng nhau thu thập hành lý để đi. Lỗ trí thâm mặc ra lối nhà sư, Võ tòng mặc ra lối hành giả, rồi hai người từ giả các đồ lĩnh mà đi sang núi thiếu hoa. Tống Giang thấy lỗ trí thâm cùng Võ tòng đi rồi, trong lòng lấy làm ấy nấy không yên, liền sai đối tung lập tức theo sau để nghe xem tin tức một hôm lỗ trí thâm cùng võ tòng đi đến núi thiếu Qua, chợt thấy đám tiểu lâu la nấp ở bên đường đổ xô nhau lại mà hỏi rằng hai bác thầy tu đi đâu thế này võ tòng nói chúng tôi đi lên hầu sử đại quan nhân ở trên núi đây đám lâu la nghe nói vội cung kính mà rằng nếu vậy các ngài muốn hỏi sử đại lang xin các ngài hãy đợi đấy chúng tôi lên báo trước võ tòng nói ngươi lên nói nhà sư lỗ trí thâm đến thăm Tiểu lâu La dân lời quay lên báo cho Sơn Trại biết, được một lát thấy thần cơ quân sư Chu Vũ cùng khiêu giảng hổ Trần Đạt bạch qua xà Dương Xuân xuống núi đón tiếp. Lỗ Trí Thâm hỏi ba người rằng, sử đại quan nhân sao không thấy ở đây? Chu Vũ đến gần rằng, sư phụ có phải là lỗ đề hạt ở phủ Duyên An trước đó không? Lỗ Trí Thâm đáp, phải, chính tôi đây, Còn ông này là võ đô đầu đánh hổ ở trên núi Cảnh Dương đó ba người kia nghe nói vội vàng chào mà rằng chúng tôi được nghe đại danh đã lâu sao thấy nói hai ngày ở núi nhị long nay các ngài qua đây chẳng hay có việc gì chăng lỗ trí thâm nói chúng tôi ngày nay lên lương sơn bạc nhập đảng với tống công minh chứ không ở núi nhị long nữa nay muốn tìm sử đại quan nhân có chút việc chẳng hay sử đại quan nhân ở đâu chu vũ nói hai ngày đã đến đây xin quá bộ lên núi chơi chúng tôi sẽ thưa chuyện có chuyện gì cứ nói cho tôi nghe Sử đại quan nhân không có ở đây, còn lên núi chi cho thêm phiền? Võ tòng nói, tính sư huynh tôi nóng nảy, có gì xin ngài cứ nói cho nghe. Chu Vũ nói, ba anh em tôi ở núi Thiếu qua đây, từ khi được có sử đại quan nhân đến ở trong sơn trại, ngày càng thêm hưng dượng mãi lên. Sao như một chuyện anh chàng thợ vẽ tên là Dương Nghĩa, người phủ đại doanh Bắc Kinh dắt con gái là Ngọc Kiều Phi sang miếu Kim Thiên Thánh Đế ở núi Tây Nhạc qua để vẽ thánh tượng. Bất đồ một hôm có hạ thái thú ở Bản Châu, nguyên là tay tham tàng vua lý, vẫn luồng lọt sái thái sư xưa nay. Khi ra lễ ngoài miếu, chợt trông thấy Ngọc Kiều Phi, có vẻ nhan sắc dịu dàng, liền sai người đến nơi để mua làm thiếp. Dương Nghĩa nhất định không nghe, hạ thái thú liền hạ thủ đoạn ức hiếp, cướp lấy con gái mà bắt tội Dương Nghĩa đem đầy ra đất Diễn Châu. Khi đi qua đây gặp sử đại quan nhân, Dương Nghĩa đem tình cảnh thuật cho quan nhân nghe sử đại quan nhân liền giết hai tên công sai áp giải cứu Dương Nghĩa lên núi và đi thẳng vào phủ định giết hạ thái thú và đâu khi vào tới nơi bị người trong phủ dò biết liền bắt giam ngay vào trong ngục và định đem binh mã ra đánh sơn trại chúng tôi một thể bởi vậy anh em chúng tôi hiện đương lo nghĩ với nhau chưa có kế gì mà thi hành ngay được lỗ trí thâm nghe đến đó đùng đùng nổi giận đập chân đập tay mà rằng quần khốn kiếp nó dám vô lễ đến thế ta phải giải quyết ngay nó đi mới được. Chu Vũ nói, hãy xin đón hai ngày lên sơn trại rồi ta sẽ bàn định sao. Lỗ Trí Thâm nhất định không chịu lên, gió tòng liền một tay nắm thiền trượng, một tay chỉ bảo Trí Thâm rằng, cà cà không nhìn mặt trời đã xế ngọn cây kia sao? Lỗ Trí Thâm nghe nói, ngẩn trông lên một cái, rồi thét lên một tiếng, mặt hầm hầm tức giận, mà đi thẳng lên trên sơn trại. Chu Vũ gọi Dương Nghĩa ra lạy chào, và thuật lại cái thủ đoạn tham tàn của hà thái thú một lượt cho mọi người nghe đoạn rồi sai giết trâu mổ ngựa làm rượu tiết lỗ trí thâm cùng võ tòng lỗ trí thâm nói với mọi người rằng ngày nay không có sự huynh ở đây một giọt rượu tôi cũng không uống xin cho nghỉ tạm ở đây một tối rồi sáng mai vào phủ đánh chết những quân ấy mới xong võ tòng nói ca ca không nên nóng nảy như vậy tôi với ca, ca về ngay sơn bạc nói với tống công minh Lấy đại đội nhân mã lên đánh qua châu Thì mới cứu sử đại quan nhân được Lỗ trí thâm kêu lên rằng Đợi khi về được tới sơn trại Đem được nhân mã đến đây Thì tính mạng của sử đại quan nhân phóng còn gì nữa Võ tòng nói cho dẫu giết được hạ thái thú bây giờ Cũng chưa thể cứu sử đại quan nhân ra được Võ tòng tôi quyết không để cho ca ca đi chu Vũ cũng khuyên can rằng Xin sư huynh hãy bớt giận Nghe lời võ đô đầu mới phải Lỗ trí thâm nóng máu gắt lên rằng Chỉ tại các anh trì trệ hứng hờ Làm khổ đến tính mạng sửa huynh đó Nay sự thế đã nguy cấp đến nơi Lại còn uống rượu để bàn Thì phỏng có chết hay không Ta đây quyết không thể nào mà nhịn được Chúng thấy vậy không dám mời trí thâm Uống chén rượu nào nữa Đêm hôm đó trí thâm mặc nguyên áo sống Nằm ngủ Đến đầu trống canh năm trở dậy Giác thuyền trượng cầm giới đao mà ra đi mất Khi võ tòng trở dậy Không thấy lỗ trí thâm liền bảo lũ chu vũ rằng sư huynh không nghe lời tôi nói việc này tất lỡ việc không sai chu vũ cùng lấy làm lo sợ liền sai lũ lâu la tinh thạo đi dò xem tin tức ra sao hôm đó lỗ trí thâm đi vào trong thành hoa châu rồi hỏi thăm lối để lần vào trong phủ bỗng thấy người bảo rằng hòa thượng tránh ra một bên có quan phủ đi qua đó lỗ trí thâm nghe nói nghĩ thầm trong bụng được lắm lão đương tìm hắn hắn lại đến đây Còn trốn đi đâu mà không chết? Nói đoạn liền ngần ngừ mà đứng lại để nhìn. Bây giờ Hạ Tri Phủ ngồi trong cổ kiệu, hai bên kiệu có 10 tên ngu hầu đi kèm và lính tráng cầm roi gậy gươm giáo đi sát hai bên. Lỗ Trí Thâm thấy vậy mà nghĩ thầm rằng bây giờ không tiện đánh thắng, vì đánh không được thì tất bị chúng cười. Ta hãy thư thả xem sao. Nghĩ vậy liền đứng lững thững mà không dám tiến lên tri phủ ngồi trong kiệu nhìn thấy lỗ trí thâm có ý rụt rè dùng dằng muốn tiến lại thôi thì trong bụng lấy làm ngờ ngợ mà hiểu ý đôi lần khi về tới phủ liền cho hai tên ngu hầu ra mời nhà sư vào chơi hai tên ngu hầu dâng lời chạy ra ngoài phủ nói với lỗ trí thâm rằng quan phủ chúng tôi cho mời sư phụ vào chơi trong phủ lỗ trí thâm nghe nói trong bụng lấy làm vui mừng chắc là cơ hội đến tay liền theo hai tên ngu hầu đi vào trong phủ Khi vào tới trước cổng đường, hạ thái thú bảo lỗ trí thâm cất giới đao thuyền trượng ra và mời vào chơi nhà trong. Trí thâm trước còn khẳng khái không chịu bỏ thuyền trượng giới đao ra, sao chúng đều khuyên rằng Nhà sư không biết gì cả, vào trong nhà quan sao lại được phép cầm đao trượng lâm lâm như thế? Trí thâm nghe nói nghĩ thầm trong bụng Ta đây chỉ hai tay cũng đủ đánh bể sọ chúng ra, cần gì phải dùng đao trượng? nghĩ đoạn liền giấc đau trượng ở trước cửa mà theo ngu hầu vào trong. Vào tới nhà trong, hạ thái thú liền giãy tay một cái, quát lên rằng, trói thằng trọc này cho ta. Nói vừa dứt miệng thì hai bên dách có tới ba bốn mươi tên lính, đổ xô ra mà trói gì lỗ trí thâm lại, rồi dông xuống dưới thềm để tra hỏi. Cho hay, kiếp tu chưa trọn với đời, nợ giang hồ dễ ai người giữ xong. Ba sinh trót đã nặng lòng, Tử sinh xem bẩn như không xá gì Hùng thiên lỡ mắt cơ mi Tấm gan son sắc Tri tri vẫn còn Dù khi nát ruột tan hồn Dạ này xin có nước non soi cùng Lời bàn của Thánh Thắng Đánh phủ Thanh Châu Dùng qua vinh Tần minh làm tiền đội Thật là từng chỗ không làm phí bút chút nào Thôn học tiên sinh Đọc truyện Thủy Hữu Thấy chép Tống Giang trong miệng nói ra lời hay thì đã dội đem hai chữ hiếu trung nêu tên giặc già ấy, mà cho đầu đề của chuyện này, như thế không thể nào mà trả biện bạch ra cho đúng. Phải dạch ra rằng Tống Giang có tài hơn người thì tất đúng rồi, nếu rằng có lòng trung hiếu, lòng muốn báo triều đình thì thực là một sự dạng lần quyết không đúng. Tại sao? Vì Tống Giang là một tên cường đạo đất hoài nam, cũng con người muốn báo triều đình mà không kế gì để tiến thân cho được. Đến điều bất đắc dĩ phải tạm lánh sơn bạc để làm cường đạo. Đó một điều không nên nói rằng vì bức bách mà như vậy. Dù có bức bách cũng chưa đến nỗi Sao lại thả tiều cái trốn đi thì ai bức bách việc đó? Cái thân đã làm áp ti lại bỏ pháp luật tha cho giặc. Đó hai điều không nên. Thân làm ruộng thì yên phận làm ruộng. Thân làm lại thì yên phận làm lại. Đó là bổn phận. Tại sao thân ở dẫn thành lại tung tiếng hảo hán với khắp thiên hạ chung nạp bọn du đảng, đó ba điều không nên. Kết liên riêng với giặc, để nhận giàng, giết cả bình dân, diêm bà tích, để bịt họng may mà được nên lỗi nhỏ, để theo điều răng lớn, không làm giặc. Sao lại đề thơ bến nước tầm dương nghĩ để báo thù, thì báo thù ai? Đến điều máu đầy giang thủy, đó bốn điều không nên. Lời ngạn nói rằng, cầu bày tôi trung, ở trong cửa con hiếu, thế mà ngươi giang, Vì một sớm với điều giận nhỏ để lỗi cho cha già, một khi chẳng tốt với cha còn tốt với ai. Thực bảo rằng điều đó còn nhẫn tâm thì cái gì chẳng nhẫn tâm, đó năm điều không nên. Lũ Yến Thanh, Trịnh Thiên Thọ mà dơ vét đem về Lương Sơn, bọn Lã Phượng Quách Thịnh dơ vét đem về Lương Sơn với bọn đó còn tha thứ được. Tại sao Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tính cũng dơ vét cả về Lương Sơn? Sao tha thứ được? Tuy bây giờ còn chưa ra mặt lạc thảo, nhưng trong lòng đã định chủ trương. Đó sáu điều không nên. Khi cướp trận Bạch Long, gây nên bởi mọi người, còn theo đốt vô dị quân thì ai quyết đoán? Cướp ở Bạch Long còn nói được rằng cứu chết, còn đốt vô dị chẳng phải là buôn nọc độc. Đó bảy điều không nên. Đánh châu cướp quyện chỉ như trò đùa, phá ngục cướp kho cũng thấy như vậy. Giết quan trưởng thì vô dạ tham nhũng mua chuột trăm họ thì không tiếc của kho đó tám điều không nên quan quân đến thì giết quan quân dương sư tới thì bức dương sư làm ngang sông nước sức mạnh không ai địch khiến cho đối với vua không yên mà hưởng lộc như các quan các tướng đến đánh, đánh không mong trở lại sao lại nêu ra trung nghĩa đường đặt ra ứng tính thưởng phạt chế ra hiệu cờ long hổ hùng bi mau trắng diệt vàng Giới nghi vệ như một soái phủ Đó 10 điều không nên Hỡi ôi Tội của Tống Giang bới ra không hết Luận những tội to đã 10 điều ấy Thế mà Thông học tiên sinh còn bo bo cho là trung nghĩa Rất sợ rằng không đáng như thế Vậy chẳng hay Thôn học tiên sinh nghĩ ra thế nào Nguyên ý nghĩ của Thôn học tiên sinh Chỉ thấy Tống Giang mỗi khi thu phục Một viên tướng nào cũng thân hành Cởi trói, dân chén khuyên mời Giọt lệ động tình đau nỗi muôn trung quân ái quốc mà lòng thành lo nghĩ đến chiêu an, mà mất ăn mất ngủ, lời dạch ra gan, giọng tuôn ra máu. Xong ta cho Tống Giang là cường đạo, một dạng lần không thể tin rằng trung nghĩa được. Vì sao? Xét nói rằng đợi chiêu an chỉ là biến kế của cường đạo. Trước khi cha anh đã mất dạy, ham học võ quyền đã cậy võ quyền, chẳng chuyên sinh sản đã thiếu sinh sản, chẳng khỏi khốn nguy, khốn nguy chẳng chịu, sinh ra trộm cướp khi đã trộm cướp, kéo bè mà nên to chuyện kéo bè đảng tất bị truy nã đã bị truy nã thì cường đạo nhân đó nổi lên nếu tiếng có thể chuộc tội thoái có thể thoát chết thì hai chữ chiêu an chỉ khéo nói ra thu lấy mọi người xét đến những viên tướng làm can thành cho nước bảo trướng một phương như tần minh hô duyên trước đời đời chịu quốc ân còn đương hưởng chưa thôi lại như lũ qua vinh từ ninh có những biệt tài Há chẳng ra sức phò vua và lũ lăng chấn, sách siêu, động bình, trương thanh, dẫu là tỳ tướng, cũng có ngày đại dụng. Lại như lũ bành dĩ, hàng, thao, tuyên tán, đều ăn lộc nhà Tống, làm quan nhà Tống, cảm đức nhà Tống, chia lo với nhà Tống đã không chẳng trổ hết tài, đã lại không chẳng nhã hết khí đã lại không chẳng hết lòng trung, đã lại không chẳng báo hết ơn đó vậy sao? Mà ta không biết Tống Giang nghĩ sao lại muốn dơ vét cả về sơn bạc Bắt được thuyết theo Hoặc chưa chịu theo Thì lại khuyên rằng hãy tạm lánh đây để đợi chiêu an Hỡi ôi Cường đạo mới cần chiêu an Còn tướng quân việc gì mà phải cần đợi chiêu an Thân ở thủy bạc Thì nên đợi chiêu an quy thuận triều đình Còn thân đã tự triều đình Cần gì phải đợi chiêu an Mà phải tạm lánh ở thủy bạc Này đem lời này hỏi lại Tống Giang Thì Tống Giang trả lời làm sao Mới biết những lời nói ra báo quốc ngáy ngóng chiêu an Tống Giang chỉ muốn dỗ dành người ta Theo giàu sơn bạc Lời ngạn nói rằng mật ngọt chết ruồi Tống Giang đã dùng lời khéo dỗ người giàu thủy bạc Mà không ai chẳng tin Để theo giàu thủy bạc Lời rằng mượn mãi không trả Lâu quá của mình Sao lại không biết Tống Giang như vậy Thông học tiên sinh khen ngợi Thì ra không biết con quạ kia đen trắng thế nào Còn Bo Bo cho rằng trung nghĩa Chỉ sợ rằng không đáng như vậy chẳng hay thôn học tiên sinh nghĩ ra thế nào? sau hồi thứ bảy tả lỗ đạt xa cách thẳng 49 hồi mới lại tả lỗ đạt khiến ta đọc đến văn. há chẳng nhớ đến con người lỗi lạc chân chính lỗ đạt trước 40 hồi tả lỗ đạt lấy rượu làm lệnh sau 40 hồi tả lỗ đạt một giọt rượu không thèm khiến ta thấy sự sự ở con người hảo hán kia đối với việc nghĩa làm trọng bỏ hết thuốc vui Dầu thuốc vui ấy bấy lâu đã nghiện như rượu đối với nhiều người Hồi thứ 58 Miếu Tây Nhạc giả danh Thái Quý Đất Hoa Sơn cứu bạn anh hùng Bây giờ chúng đem lỗ trí thâm xuống thềm Hạ Thái Thú chưa kịp trả lời Thì lỗ trí thâm đã trợn mắt cả giận Mắng quát lên rằng Quân hiếu sắc hại dân này Bày dám bắt ta là ý nghĩa gì? Ta đều có chết cũng được cùng với anh em ta là sử tiến, không lấy gì làm hối hận. song ta chỉ sợ ca ca ta là tống công minh, tất không tha cho ngươi thôi. Ta bảo cho ngươi biết, thiên hạ không có việc quan uổng nào mà không giải tỏ được bao giờ. Ngươi muốn tốt đem sử tiến trả lại cho ta, đem cả Kiều Ngọc Chi ra đây để trả lại cho Dương Nghĩa. Còn ngươi thì phải đem chức thái thú ở hoa Châu mà trả lại cho triều đình ngay lập tức. Bay là đồ mặt giặc, mắt mèo, chỉ chăm chăm tử sắc quan dâm, còn toan làm cha mẹ dân sao được. Nếu biết điều mà nghe ta ba điều đó, thì còn được tử tế, bằng không thì sau này hối sao cho kịp. Hiện bây giờ hãy đưa ta tìm đến người anh em là sử tiến, rồi thế nào trả lời cho ta biết. Tri phủ nghe nói tức giận, sôi nổi, không biết làm sao nói được, liền nghĩ thầm trong bụng rằng, à, gớm thằng này ta ngờ thích cách, hay đâu nó cũng một môn với sử tiến thật, quái ác, hãy cứ dăm nó xuống rồi sẽ xử sao nghĩ đoạn liền truyền lấy gông lớn gông lỗ trí thâm lại bỏ giam xuống ngục rồi nhất diện tư công văn bẩm lên trên tỉnh và đem giới đao thuyền trưởng niêm phong để ở phủ đường Bây giờ tin tức náo động phủ hoa châu bọn tiểu lâu la nghe biết liền trở về sơn trại báo cho các vị đầu lĩnh biết võ tòng được tin báo cả kinh mà rằng chết nổi mình đi hai người đến đây bị bắt mất một người vậy còn mặt mũi nào trở về lương sơn nữa đương khi lo nghĩ kinh hoàng bỗng thấy Tiểu Lâu La báo rằng có một vị đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc là thần hành Thái Bảo Đới Tung đến thăm sơn trại, hiện còn ở dưới núi. Võ Tông nghe báo vội vàng xuống núi đón Đới Tung lên trên sơn trại. Khi lên tới nơi, Võ Tông dẫn Đới Tung chào hỏi lũ chu vũ và đem chuyện lỗ trí thâm thuật cho Đới Tung nghe. Đới Tung nghe nói cả kinh mà rằng nếu vậy tôi phải về ngay Lương Sơn nói với ca ca đem binh xuống cứu không thể ở đây lâu được. Võ Tông nói, dân xin huynh trưởng mau mau trở về cho. Nói đoạn sai dọn cơm chay cho đối tung ăn, đoạn rồi đối tung làm phép thần hành mà trở về Sơn Bạc. Cách bao hôm sau về đến Sơn Trại, đối tung liền thuật chuyện lỗ trí thâm và sự tiếng cho tiều cái Tống Giang nghe. Tiều cái cả kinh bảo với Tống Giang rằng, hai người đó mắc nạn tất nhiên phải cứu mới xong, vậy phép này tôi đi một chuyến, không thể trì trệ được nữa. Tống Giang lại nói, ca ca là chủ Sơn Trại đi sao cho tiện, Việc này xin để mặc đệ đảm nhiệm. Nói đoạn liền chỉnh điểm quân mã chia làm ba đội đi ngay lập tức. Tiền quân có năm tướng làm tiên phong là Lâm xung Dương Chí, qua Vinh, Tần Minh, Hô Duyên trước, dẫn 1.000 quân giáp mã, 1.000 quân bộ mở đầu đi trước. Trung quân có chủ soái Tống Giang, Ngô Dụng, Chu Đồng, Từ Ninh. Và Giải Trân, Giải Bảo, dẫn 2.000 quân mã bộ đi giữa. Hậu quân có Lý Ứng, Dương Hùng, Thạch Tú, Lý Tuấn, Trương Thuận, Năm vị đầu lĩnh dẫn 2000 quân mã bộ, coi đốc Lương Thảo đi sau. Bây giờ cộng tất cả có 7000 quân mã cùng nhau xuống núi Lương Sơn mà trông chừng thẳng lối qua Châu. Khi đến nửa đường, Tống Giang truyền cho đối tôn đi trước để báo cho các đầu lĩnh ở Thiếu Qua Sơn được biết. Bọn Chu Vũ nghe tin báo, bèn đến sắp sẵn các thứ dê lợn trâu ngựa cùng các thức rượu ngon để đợi. Mấy hôm sau, ba đội binh Lương Sơn tới nơi, Võ tòng liền dẫn chu Vũ, Trần Đạt, Dương Xuân xuống núi nghinh tiếp. Tống Giang, Ngô Dụng cùng các đồ lĩnh kéo lên sơn trại, rồi Tống Giang hỏi đến đầu đuôi các chuyện. chu Vũ đáp rằng, hiện nay lỗ trí thâm cùng sử tiếng đã bị Hạ Thái Thú giam ở trong lao, chỉ đợi sắc chỉ triều đình, rồi sao sẽ liệu. Tống Giang cùng Ngô Dụng đều hỏi rằng, nếu bây giờ làm thế nào mà cứu cho ra được? chu Vũ nói, ở qua châu đây, thành quách sâu rộng, hào lũy sâu bền, Nếu không có cách nào mà trong ngoài cùng ứng thì khó lòng đánh nổi. Ngô Dũng nói, Vậy ngày mai ta nhìn qua địa thế ra sao, rồi sao sẽ liệu? Chiều hôm đó, Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh ăn uống xong rồi cùng nhau đi nghỉ. Sáng hôm sau, Tống Giang vội sắm sữa để thăm địa thế thành Hoa Châu. Ngô Dũng can rằng, Hiện nay trong thành giam hai con hùm lớn ở đó, tất nhiên họ phải phòng bị nghiêm trang. Vậy chiều hôm nay ta xuống núi rồi khoảng trống canh một. Ta sẽ nhờ bóng trăng xuông mà xem xét trong thành mới có thể tiện được. Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh đều cho là phải mà cùng nhau lưu lại đến chiều. Khi mặt trời đã xế hôm, Tống Giang cùng Ngô Dụng, qua Vinh, Tần Minh, Chu Đồng, gửi ngựa đi xuống núi. vào khoảng đầu canh một đi đến bên thành Hoa Châu, năm người bèn tìm một gò cao ở gần thành mà nhìn vào. Bây giờ đương dạo trung tuần tháng 2, trời quang mây tạnh, bóng trăng soi sáng giữa trời. Tống Giang cùng bốn người nhìn vào thành Hoa Châu, thấy thành cao đất rộng, hào lũy bọc chung quanh, có mấy tòa cửa thành coi rất cao to hùng tráng, cách nơi Tây Nhạc Qua Sơn không xa mấy. Năm người vừa nhìn vừa bàn luận với nhau, không có cách gì mà đánh ngay được. Mọi người bảo với Tống Giang rằng: "Ta hãy trở về sơn trại rồi bàn định sao?" Nói đoạn năm người lại dông ngựa về lại phía Qua Sơn. Khi về tới trại, Tống Giang ra dáng phiền nghĩ lo âu, không biết kế sao cho được ngô dụng bèn truyền lệnh 10 tên tiểu lâu la xuống núi để nghe dò tin tức gần xa cách hai hôm sau chợt thấy một người trở về báo rằng nay triều đình sai quan điện tú thái quý dân lĩnh kim ngân điếu quải của hoàng thượng rời hoàng hà vào sông dị hà để dâng lễ ở miếu tây nhạc ngô dụng nghe báo liền bảo với tống giang rằng ca ca không cần lo nữa ta có thể thi được kế rồi nói đoạn liền gọi lý tuấn trương thuận ra dặn kế cứ thế này thế này mà làm Lý Tuấn nói, chúng tôi mới đến đây chưa thuộc địa thế, vậy nếu có một vị nào ở đây cùng đi thì có lẽ tiện hơn. Bạch qua xà Dương Xuân nói, để tôi đi cho. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền cho Dương Xuân dẫn đường để cho Lý Tuấn, Trương Thuận cùng đi. Ngày hôm sau, Ngô Dụng mời Tống Giang cùng Chu Đồng, Hồ Duyên trước qua Vinh Tần Minh, Lý ứng, dẫn hơn 500 người đến cửa sông Dị Hà. Khi tới nơi, thấy Lý Tuấn, Trương Thuận cùng Dương Xuân đã cướp được mười mấy chiếc thuyền lớn về đó. Ngô Dụng bảo qua Vinh Tần Minh từ Ninh Hô Duyên trước, bốn người phục ở trên bờ, còn tống gia Ngô Dụng Chu Đồng, Lý Ứng thì xuống cả dưới thuyền. Và lại sai Lý Tuấn, Trương Thuận, Dương Xuân chia thuyền đậu nấp ở đầu bến. Khi đặt đầu yên vào đó, đến sáng hôm sau, chợt nghe xa xa có tiếng trống chiên dậy đất, rồi thấy ba chiếc thuyền quang kéo đến trên thuyền cắm lá cờ vàng, viết mấy chữ: Tú thái quý dân lệnh vua, ra dân lễ miếu tây nhạc. Bây giờ Chu Đồng Lý Ứng đều cầm gươm trường đứng ở sau lưng Tống Giang, còn Ngô Dụng thì đứng ở đầu thuyền mà đợi. Được một lát, thuyền quang ngênh ngang kéo vào bến nước, rồi có hai mươi tên ngu hầu áo tía đai bạc chạy ra quát lên rằng: "Thuyền nào dám đậu bến làm ngăn trở thuyền quang thế kia?" Tống Giang nghe nói cúi rạp xuống chào, rồi Ngô Dụng nói rằng: Nghĩa sĩ ở Lương Sơn Bạc là Tống Giang sinh hầu Thái Quý Bên kia có viên quan coi việc tiếp khách đáp lên rằng Đây là quan Thái Quý Đương Triều Dân lệnh vua ra lễ miếu Tây Nhạc Vậy các ngươi là bọn giặc Lương Sơn Sao dám nghênh ngang đứng đó Tống Giang cuối mình lặng yên không đáp Ngô Dụng lại nói lên rằng Chúng tôi là nghĩa sĩ ở Lương Sơn Muốn được bái kiến tôn nhang Thái Quý Để kêu ngài có chút việc Viên quan coi việc tiếp khách hỏi các ngươi là hạ người nào mà dám đường đồn xin đến hầu thái quý đoạn rồi mấy tên ngu hầu quát lên rằng các ngươi nói rõ mới được tống giang cứ lẳng lặng, lặng cúi mình mà không dậy Ngu dụng liền nói lên rằng xin tạm mời thái quý lên bờ chúng tôi bàn có chút việc viên quan coi việc tiếp khách quát lên rằng các ngươi không được nói càn thái quý là quan đại thần trong triều lẽ nào bàn việc với các ngươi khi đó tống giang đứng dậy nói rằng Thái Quý không chịu cho lũ chúng tôi tiếp kiến, chỉ sợ bọn thuộc hạ chúng tôi lại làm kinh động đến Thái Quý chăng? Nói đoạn Chu đồng liền dãy ngọn cờ trên mũi gươm, rồi qua vinh tần minh từ ninh hồ duyên trước, cùng dẫn quân mã dương cung tên mà kéo ra đánh ở trên bến. Bọn lái đò thuyền quan thấy vậy đều kinh sợ nhảy nấp vào trong khoang. Diên Quan tiếp khách cũng sợ hãi kinh hoàng, dội vào báo cho Thái Quý biết. Tú Thái Quý thấy vậy đành phải ra đầu thuyền, bắt ghế ngồi để tiếp khách. Tống Giang cúi mình chào mà nói rằng Chúng tôi có điều đường đột xin Ngài tha lỗi cho Tú Thái Quý nói Vì có sao nghĩa sĩ ngăn đón thuyền tôi như vậy Tống Giang nói rằng Chúng tôi đâu dám ngăn đón thuyền Ngài Chỉ xin phép Ngài lên trên bờ cho chúng tôi được bẩm chút việc thôi Tú Thái Quý nói rằng Tôi dân mệnh vua ra lễ ở Tây Nhạc Đối với nghĩa sĩ thì tịnh không có việc gì mà phải nói Giả chăng một ông quan của triều đình lẽ nào lại khinh dị lên bờ ngay được. Bên kia Ngô Dũng nói lên rằng, nếu Thái Quý không chịu lên bờ, e khi bọn thủ hạ không chịu để yên, thì thật không tiện. Nói đoạn Lý ứng dãy gươm ra hiệu, rồi Lý Tuấn, Trương Thuận, Dương Xuân đều đuổi thuyền xô cả đến. Tú Thái Quý thấy vậy lấy làm cả kinh. Lý Tuấn, Trương Thuận cầm đao sáng loáng ở tay, chạy sang ngay thuyền Thái Quý. Gạt ngã mấy tên ngu hầu xuống nước. Tống Giang dội thét lên rằng, quan không được làm liều như thế lý tuấn trương thuận bèn nhảy tùng xuống nước vớt hai tên ngu hầu dứt trả lên thuyền rồi hai người cùng nhảy lên thuyền để đứng tú thái quý cùng mọi người thấy vậy đều cả sợ xanh mặt cả lên tống giang và ngô dụng quát lên rằng bay hãy lui ra không được kinh động đại quan nhân như thế để ta sẽ mời thái quý lên bờ cũng được tú thái quý nói với tống giang rằng nghĩa sĩ có việc chi xin cứ nói ở đây can chi phải đi đâu nữa Tống Giang Ngô dụng đáp rằng: ở đây không thể nói chuyện được, vậy xin mời Thái Quý lên trại cho chúng tôi thưa chuyện thì mới ổn tiện. Nếu chúng tôi có lòng nào hại đến ngài, thì xin thần linh ở Tây Nhạc sẽ gia tội đến chúng tôi. Bây giờ Thái Quý không nghe không được, đành phải nghe lời mà đi lên trên bờ. Đoạn rồi có mấy người đứng nấp trong bụi cây dắt ngựa ra mời Thái Quý lên ngựa để cùng đi lên núi. Tống Giang liền sai Tần Minh, Qua Vinh đưa Thái Quý về sơn trại trước. Rồi cùng Ngô Dụng lên ngựa, bắt tất cả những người trong thuyền quang và các đồ hương hoa lễ vật mà khiêng về trên núi, và để Lý Tuấn Trương Thuận lãnh hơn trăm người coi giữ chiếc thuyền ở đó. Khi về tới Thiếu Hoa Sơn, Tống Giang cùng Ngô Dụng mời Thái Quý lên tụ nghĩa sảnh, đặt ngồi giữa, còn các vị đầu lĩnh cầm binh khí đứng hầu cả hai bên. Đoạn rồi Tống Giang ra trước mặt Thái Quý lạy xuống bốn lạy mà rằng, Tổng giàn tôi nguyên là kẻ tiểu lại Ở quyện dẫn thành Nhưng bị quan tư bức bách Bất đắc dĩ phải họp mấy anh em tạm lánh Ở lương sơn bạc Để đợi triều đình thương lại Sẽ ra sức gắn công mà đền ơn non nước Gánh giác mọi trách nhiệm nay chẳng hay có hai người anh em Bị hạ thái thú xin chuyện lôi thôi Giam vào trong ngục Vậy chúng tôi xin mượn các đồ nghi vệ của thái quý Ra lễ nhạc tây để đánh lừa quan lại qua châu Mà cứu cho anh em thoát nạn Sau khi công việc đã xong Chúng tôi xin lại trả lại Thái Quý hẳn hoi, không dám chút gì xâm phạm, xin Thái Quý rộng phép mà ưng thuận lời cho. Thái Quý nói rằng, cái đó không ngại chi, xong nếu triều đình sau này biết đến, thì hạ quan đây nguy hiểm không chơi. Xin Thái Quý về triều cứ đổ tội cho Tống Giang tôi là được. Thái Quý nghĩ quanh nghĩ quẩn, thấy sự thế không thể nào từ chối được, liền bất đắc dĩ mà nhận lời cho mượn. Tống Giang nghe nói cả mừng sai đặt tiệc thiết đãi thái quý rồi lấy áo sim của thái quý cùng mọi người theo hầu thái quý để mặc tống giang sai một tên lâu la mặt mũi khôi ngô cạo sạch râu ria ăn mặc giả làm thái quý tú nguyên cảnh tống giang ngô dụng giả làm quan tiếp khách giải chân giải bảo dương hùng thạch tú giả làm ngu hầu còn bọn tiểu lâu la đều áo tía đai bạc tay cầm các cờ hiệu mà khiên hương qua lễ vật ra đi qua Vinh chu đồng từ ninh lý ứng giả làm bốn tên vệ binh Chu Vũ Trần Đạt, Dương Xuân khoảng đãi bọn Thái Quý ở nhà, lại sai Tần Minh, Hô Duyên trước, dẫn một đội nhân mã. Lâm Xuân Dương Chí dẫn một đội nhân mã chia làm hai mặt để đánh thành, lại sai Võ Tòng ra đợi ở miếu Tây Nhạc để chờ hiệu thi hành. Khi sắp đặt xong, các vị đầu lĩnh đều kéo ra thuyền và cho đối tung vào báo trước ở miếu Tây Nhạc. Bây giờ chủ quan cùng các người chức diệt phía trong miếu nghe báo, liền dỗ dàng kéo nhau ra đến bến thuyền để đón quan thái quý, các đồ hoa hương đèn nến cùng là bảo cái đồng phan đều dàn lên trước, rồi đem ngự hương đặt lên long đình cho người trong miếu khiên vào và dẫn kim linh điếu quải về miếu. khi chủ quan xin bái yết thái quý, ngô Dụng liền gạt đi rằng thái quý đi đường biệt cảm không tiếp kiến được, đem kiệu đây để đón người lên. tả hữu vâng lời rồi đón thái quý lên kiệu mà đưa đến nhà quan sư trong miếu tây nhạc diên tiếp khách là Ngô Học cứu bảo giáo viên chủ quan rằng nay hoàng thái quý dân lệnh triều đình đem ngự hương cùng kim linh điếu quải ra dân thánh lễ ở đây vậy mà các quan ở bản quân không ai ra tiếp kiến là nghĩa làm sao chủ quan nói rằng chúng tôi đã cho người đi báo có lẽ đến cả ngay bây giờ vừa nói dứt lời thì có viên quan ở bản châu dẫn dâm 70 tên lính mang các thức rượu chè hoa quả đến hầu thái quý khi viên quan đó tới nơi các quan hầu dẫn vào chỗ xa xa trước mặt để lạy chào viên quan đó thấy thái quý tựa chăn nằm trên giường chỉ lấy tay chỉ trỏ ra ngoài mà không nói câu gì cả đoạn rồi viên quan tiếp khách ra trách quan ở bản châu rằng thái quý là một vị đại thần trong triều dâng lệnh vua ngàn dặm tới đây chẳng may đi đường mắc cảm thế mà các quan bản châu không ai ra tiếp nghĩa là làm sao viên quan bản châu đáp rằng bẩm ngài Tuy mấy hôm trước có giấy của quan trên sức xuống, song ngày nay không thấy giấy báo nên chúng tôi không được biết để mà nghinh tiếp. Giả chăng mấy hôm nay có bọn giặc ở núi Thiếu Qua liên kết với bọn giặc ở Lương Sơn đến đánh phá thành trì, bởi vậy quan phủ chúng tôi phải lưu lại coi thành mà cho chúng tôi ra đây dân chén tiếp phong, rồi quan phủ chúng tôi sẽ đến bái yết sau." Viên quan tiếp khách đáp rằng: "Bây giờ thái quý không uống rượu chè gì đâu." về nói với quan phủ mau ra đây để dâng lễ mới được viên quan ở hoa Qua châu dâng lời rồi đem rượu ra để mời các viên quan tiếp khách cùng các người theo hầu thái quý đoạn rồi quan tiếp khách vào bẩm với quan thái quý lấy chìa khóa ra mở túi lấy đôi kim linh điếu quải treo lên hai cành trúc cho viên quan ở hoa Qua châu xem quan ở hoa Qua châu nhìn thấy quả là một đôi kim linh điếu quải của những tay thợ giỏi ở trong nội phủ chế ra chung quanh toàn khảm bằng thất bảo giữa đặt một ngọn đèn bằng xa đỏ trông rất uy hoàng rực rỡ dân gian chưa hề trông thấy bao giờ khi xem xong quan tiếp khách lại cất vào hương nan khóa lại cẩn thận rồi lấy các giấy má của phủ trung thư đưa cho viên quan hoa Qua châu và dục phải về ngay bảo quan thái thú tới để chọn ngày làm lễ quan hoa Qua châu dâng lời rồi trở lại trong thành để báo cho hạ thái thú biết tống giang thấy tên quan viên trở ra rồi thì trong lòng hớn hở mừng thầm, chắc rằng hạ thái thú dù không khéo đến đâu cũng không thể nào không qua mắt rối lòng mà tránh thoát thần mưu đó được. Bây giờ võ tòng trực ở ngoài cửa miếu, ngô dụng lại sai thạch tú dắt dao nhọn tại đó để giúp võ tòng làm việc và cho đế Tung giả làm ngu hầu để đợi. Trong kia bọn chủ quản cùng các người làm việc trong quán thì vẫn điềm nhiên kẻ hiến cơm người dân lễ vật dưới trên sắp đặt đất chỉnh đốn lễ nghi. Tống Giang xem quanh trong miếu Tây Nhạc, thấy cung điện Nguy Nga trên dưới lịch sự. Quả nhiên là một nơi miếu mạo hiếm có xưa nay. Tống Giang xem khắp một lượt, rồi khi về trước cửa nhà quan cư, thì ngoài cửa báo là Hạ Thái Thú đã đến. Tống Giang liền gọi bốn tên lính vệ là qua Vinh từ Ninh, Chu Đồng, Lý ứng đều cầm binh khí đứng ra hai bên. Giải trân giải bảo Dương Hùng, Đới Tung đều dắt khí giới trong mình mà đứng hầu hai bên tả hữu khi đó hạ thái thú dẫn hơn 300 người đi đến trước cửa miếu lũ lượt kéo vào hai viên quan tiếp khách là Ngô Dụng Tống Giang thấy vậy liền quát lên rằng chỗ quan đại thần ở đây những người vô sự không được vào gần chúng nghe nói liền đứng cả lại để một mình hạ thái thú đi vào quan tiếp khách truyền chỉ ra rằng thái quý cho mời thái thú vào đây hạ thái thú dâng lời vào trước cửa quan cư rồi cúi đầu lạy chào thái quý giả Quang tiếp khách hỏi lên rằng quan Thái Thú có biết tội không? Hạ Thái Thú nói rằng Chúng tôi không được biết quan Thái Quý đến đây nên không kịp ra thành nghinh tiếp dám xin ngài tha tội cho quan Thái Quý dâng lệnh triều đình ra đây mà không tiếp đón là nghĩa lý sao? Bẩm vì chúng tôi không tiếp được giấy báo là đã đến nơi nên không kịp ra đón tiếp Bỗng có người quát lên rằng Bắt lấy cho ta Nói dứt lời thì anh em giải chân giải bảo rút phăng gươm ra cầm cẳng hạ thái thú xuống rồi cắt lấy đầu. Tống Giang lại quát lên rằng, anh em đâu, hạ thú đi. Bọn 300 người thấy vậy đều kinh sợ rụng rời mà không sao chạy được. Tụi qua Vinh liền xông vào mà đánh giết. Bọn kia luống cuốn, non nửa chạy ra ngoài cửa miếu bị võ tòng thạch tú cùng đám tiểu lâu la đổ xô ra chém giết. Không còn sống sót một ai. Còn những người lục đục đến miếu sau đều bị Trương Thuận Lý Tuấn giết cả một lượt. Bây giờ tống giang kịp thu cả ngự hương điếu quải đem cả xuống thuyền rồi cùng nhau kéo đến thành hoa châu khi tới nơi trong thành đã có hai chỗ bốc lửa lên đùng đùng chúng liền nhất tề kéo vào xông đến nhà đại lao cứu sử tiến cùng lỗ trí thâm ra rồi mở các kho đụng lấy tất cả của cải mà xếp lên xe tất cả lỗ trí thâm được thoát ra vội vàng chạy vào phủ đường tìm lấy giới đao quyền trượng rồi tìm đến ngọc kiều chi Thì đã đâm đầu xuống giếng mà tự tử mất rồi Chúng thấy vậy liền kéo nhau ra thuyền trở về thiếu qua sơn Về đến sơn trại Tống Giang sai đem các đồ lễ vật Cùng áo xiêm nộp trả thái quý Rồi lấy ra một mâm kim ngân tạ ơn thái quý Và đưa khắp lượt mọi người theo hầu Đoạn rồi đặt tiệc tiễn hành Mà đưa thái quý về thuyền tử tế Khi tiễn chân thái quý trở về Tống Giang liền bàn với sử tiến chu Vũ, Trần Đạt, Dương Xuân Thu thập tiền lương nhân mã mà bỏ đốt sơn trại. Để kéo quân về cả Lương Sơn Còn Dương Nghĩa thì cho ít tiền để đi nơi khác Bên kia Tú Thái Quý khi trở về thuyền rồi Thì cùng nhau kéo đến Hoa Châu Biết rằng bọn Lương Sơn Bạc Đã đánh giết quân quan, Cướp hết phủ khố Quân lính trong thành chết hết hơn 100 người Lừa ngựa đều bị cướp mất Lại giết mấy trăm người ở miếu Tây Nhạc Thiệt hại không biết đến đâu mà kể Thái Quý liền sai quan Bản Châu Thảo Công Văn thuật lại tội tống giang cướp lấy các đồ lễ vật giả làm quan thái quý đánh lừa quan thái thú họ hạ cùng là đánh giết cướp bóc các lễ để tư vào phủ trung thư đoạn rồi thái quý đem lễ vật ra dân lễ miếu tây nhạc mà lập tức trở về triều tâu cùng thiên tử nói về tống giang hôm đó cùng bốn hảo hán ở thiếu hoa sơn chia quân ra làm ba đội kéo về lương sơn bạc đi qua các dân xã không hề xâm phạm của ai khi về gần tới nơi, sai đối tôn về sơn trại báo cho các đầu lĩnh biết. Tiều cái nghe báo bèn cùng các vị đầu lĩnh xuống núi đón lên tụ nghĩa sảnh, rồi cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Ngày hôm sau, sử tiếng, chu vũ, trần đạt, dương xuân đều xuất tiền của riêng để làm tiệc tạ ơn tiều cái tống giang rất là long trọng. Trong khi yến tiệc, tiều cái nói với tống giang rằng: tôi có một việc này vì bấy lâu hiền đệ đi vắng chưa dám thi hành. Giả lại mấy hôm nay lại có bốn anh em mới đến ở đây Nên chưa tiện nói ra Nguyên hôm trước chu Quý lên bảo với tôi rằng Trong núi Mang Đảng ở huyện Bái Thuộc Phủ Từ Châu Có một bọn cường nhân Tụ đến ba ngàn nhân mã ở đó Đầu đảng là một tiên sinh họ phàn tên Thụy Biệt hiệu là hỗn Thế Mà Dương Có tài gọi gió kêu mưa Dùng binh như thần Thủ hạ có hai người phó tướng Một người là Hạng Sung Biệt hiệu là Bác tý Na Tra Tay cầm thanh gươm Thiết Liêu Lại có một cây đoạn bài và khiển 24 khẩu phi đao, trăm thước giết người không sai một chút. Một người nữa tên là Lý Cũng, biệt hiệu là Phi Thiên Đại Thánh, tay cầm một khẩu bảo kiếm, cũng dùng một lá đoạn bài và khiển 24 thanh gươm nhọn, giết người ngoài trăm thước mà cũng không hề sống sót một ai. Ba người đó kết làm anh em, chiếm khu núi đó, cướp bóc kiếm ăn, và định đến đánh cả lương sơn bạc ta đây. Ta rất lấy làm bực tức mà chưa có thể trừ ngay đi được. Tống Giang nghe nói, hầm hầm nổi giận mà rằng, tên đó là dám vô lễ như vậy, để tiểu đệ đến đó một phen mới được. Sử Tiến bèn đứng dậy nói với tiều cái Tống Giang rằng, Bốn anh em tôi mới đến đây chưa hề có một chút công lao, vậy chúng tôi xin đem quân bản bộ đi đánh một phen, các ngài có cho phép chăng? Tống Giang cả mừng để cho Sử Tiến đi. Sử Tiến liền điểm quân mã bản bộ cùng với Chu vũ Trần Đạt Dương Xuân từ giả Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh mà xuống núi kéo quân đi đánh. Cách mấy hôm đi đến một chỗ gần tòa núi, Sử Tiến thở dài mà hỏi rằng, quanh đây không biết chỗ nào là chỗ ông cao tổ nhà Hán, chém trắng khởi nghĩa khi xưa. Nói đoạn ba người cùng thở dài mà ngơ ngẩn kéo đi, khi tới địa phận núi Mang Sơn, Sử Tiến liền dàn quân thành trận thế, có ba đầu lĩnh là Chu Vũ, Trần Đạt, Dương Xuân đứng đằng sau. Được một lát trên núi Mang Đảng có một đoàn nhân mã kéo xuống, có ba vị hảo hán đi đầu. Một người là Hạng Sung, khiển lá đoạn bài, lưng dắt 24 khẩu phi đao, tay hữu chống tiêu sang, mặt sau có lá cờ hiệu đề bốn chữ Bác tín Na Tra. Một người là Lý Cổn, cùng khiển lá đoạn bài, lưng dắt 24 thanh gươm nhọn, tay hữu chống kiếm, phía sau cũng có một lá cờ hiệu, trên viết bốn chữ Phi Thiên Đại Thánh. Nguyên hai người đó ở trên núi, nghe báo có quân mã đến đánh, liền kéo tiểu lâu la xuống để chống cự khi xuống dưới núi thấy sử tiến cùng ba hảo hán đương kìm ngựa đứng đợi ở đó hai người bèn sai tiểu lâu la khua chiên gõ trống kéo sông ra đánh mà không hỏi han chi cả bên kia hậu quân của sử tiến bị thua bỏ chạy sử tiến liền thúc quân chống lại và bọn chu vũ coi giữ trung quân để giúp đánh rồi sau cũng chạy lui ra ngoài bốn mươi dặm trong khi lui chạy sử tiến suýt nữa trúng phải phi đao Còn Dương Xuân luống cuốn bị một phát phi đao đâm vào chân ngựa, chàng liền bỏ ngựa mà chạy lấy thân cho thoát. Sau sự tiếng điểm lại nhân mã mất đến quá nữa, chàng lấy làm lo sợ toan sai người về cầu cứu ở Lương Sơn. đương khi lo nghĩ dẫn dơ thì chợt thấy quân sĩ báo rằng, về con đường phía Bắc có một toán nhân mã, ước chừng hai ngàn người kéo đến. Bọn sự tiếng nghe báo bèn đem ngựa ra nhìn thì thấy bóng cờ Lương Sơn phất phới. Rồi có hai viên thượng tướng là Tiểu Lý Quảng Qua Vinh và Kim Bang Sang Từ Ninh dẫn quân đi đến. Sử tiến tiếp đón Qua Vinh Từ Ninh thuật chuyện võ nghệ của hạng sung lý cổn cho hai người nghe. Qua Vinh nói rằng Tống Công Minh ca ca thấy quân trưởng đi rồi, trong lòng lấy làm ấy nấy không yên, bèn cho chúng tôi đến đây để giúp. Bọn sử tiến nghe nói cả mừng, liền hợp quân vào một chỗ để đóng trại. Sáng hôm sau đương kéo quân ra đánh, bỗng thấy quân sĩ vào báo rằng Con đường bên Bắc lại có một toán nhân mã nữa kéo đến qua Vinh từ Ninh cùng lên ngựa ra xem Thấy Tống Công Minh cùng Ngô dụng Công Tôn Thắng, xài Tiến, Chu Đồng Hồ Duyên trước, Mục Hoàng, Tôn Lập Hoàng Tính, Lã Phương, Quách Thịnh Dẫn ba ngàn nhân mã kéo đến Sửa tiếng đem chuyện thua thuật lại cho mọi người nghe Tống Giang nghe nói lấy làm cả kinh Ngô dụng liền khuyên đem quân hạ trại Rồi sẽ bàn định Tống Giang nóng tính Toàn tiến binh bắt đánh ngay liền kéo binh đến gần núi để xem bây giờ trời đã gần tối chợt thấy trên núi mang đảng có bóng đèn lồng sắc xanh công tôn thắng bèn nói với mọi người rằng trong trại giặc thắp đèn xanh thế kia tất nhiên là có người biết dùng phép thuật yêu tà vậy chúng ta hãy lui quân ra xa để sáng mai tôi hiến một phép có thể bắt được mấy người ấy tống Giang cả mừng truyền lui quân 20 dặm để hạ trại đợi sáng hôm sau phá trận ma dương mới hay Trong tan thương những chạnh lòng, Trách ai tham cái má hồng mà chi, Dễ gì một chút tình si, Thành tan nước mất tội thì tại ai, Thương thôi lại giận cho đời, Trăm năm bao hết giống người vô lương, Có chăng nhờ bút văn chương, Đem tranh chính nghĩa làm gương cho đời. Lời bàn của Thánh Thắng Theo tục bản chép một đoạn văn, lỗ trí thăm cứu sự tiếng thô bị đến nỗi không muốn đọc, Lại lại cho tác giả sau ngọn bút tồi thay, Khi gặp cổ bản mới phục nguyên văn tả được thế này, ta mới thang. Dân chương nảy tự trong lòng một ngày của ta, mà truyền đến tay người đời xem mãi, thế nhân chưa thể biết. Mà truyền tay nhân thế mãi, ta lại không nhận được. Khi đó dân chương không thể nói ra, chỉ tiếp tục bản chép như thế, khiến cho độc giả không khỏi rơi lệ buồn rầu về nỗi dân chương. Một đoạn tả ngăn thuyền ở Vị Hà, trước tả chu đồng Ngô Dũng đứng đầu thuyền là một tổng đề, Rồi sau chia làm hai bức Một bức tả Ngô Dụng nói chuyện với Quan Tiếp Khách Rồi chuyển ra Tống Giang Tống Giang ra Chu Đồng Chu Đồng chuyển ra trên bờ Có Hoa Vinh, Tần Minh, Từ Ninh, Hồ Duyên trước Đó một dạng thanh thế Một bức tả Tống Giang cùng Thái Quý vấn đáp Rồi chuyển ra Ngô Dụng Ngô Dụng lại chuyển đến Lý Ứng Lý Ứng lại chuyển ra trên sông Có Lý Tuấn, Trương Thuận, Dương Xuân Đó một dạng thanh thế Rồi sau đến bức thứ ba tả tống giang ngô dụng nhất tề làm ra để tổng kết lại chương pháp đã tề chỉnh lại biến quá thực chẳng phải chỉ viết qua loa cực tả quan thái thú qua châu là người gian hoạt để mà rõ cớ bắt được sử tiến lỗ đạt hai phen thích khách không thành thế mà độc đấy lại không thấy dốt vết chỗ nào là bổ tả đã tự khiến người ta tưởng thấy lúc ấy với việc ấy xét chẳng phải có bổ tả rõ mới là bổ tả lại là một phép bổ tả của văn chương Sử tiếng một lời than ở núi Mang Đảng Cũng ám dụng việc xưa Thời Nguyễn Tạ không ai anh hùng Án gọi rằng nên sâu chí của Đại lang Đối với việc thua ở Mang Sơn Chỉ là một phép giao chuyển của dân chương Cho nảy công tôn thắng Chứ đừng vì thế mà tiếc cho chí Đại lang Hồi thứ 59 Núi Mang Đảng công tôn dùng phép Chợ tăng Đầu Tiều Cái trúng tên đêm hôm đó Tống Giang lui quân đóng trại, rồi sáng hôm sau Công tôn thắng bàn với Tống Giang rằng: này ta nên bày trận bắt quái theo như thế trận bằng đá của gia các khổng minh đời trước. Trận ấy có bốn mặt tám phương, chia làm tám tám sáu đội, khoảng giữa có viên đại tướng coi. Thế trận bày ra bốn đầu tám đuôi, quanh bên tả dòng bên hữu, hen trời đất gió mây giữa đúng hổ chim rồng rắn. đợi khi bọn kia xuống núi thì hai bên mở ra cho họ thẳng xông vào trận rồi cứ dùng phép để đánh Khiến cho bọn họ quanh trước quanh sau hết đường tuyến thoái không khác gì hãm vào trong hố rồi ta sẽ cho quân cầm dây móc mắc sẵn ở đó mà bắt lấy ba tướng như thế thì có cơ tất thắng không sai tống giang nghe nói cảm mừng liền truyền cho các tướng theo lệnh mà làm lại sai tám viên tướng tài là hô duyên trước chu đồng qua vinh từ ninh mục hoàng tôn lập sử tiến hoàng tính coi giữ mặt trận Sài tiếng Lã Phương Quách Thịnh tạm giữ trung quân, Tống Giang ngô dụng công tôn thắng dẫn trần đạt để dãy cờ ra hiệu, còn Chu Vũ dẫn năm tên quân sĩ đến chỗ gò cao gần núi để nhìn thấy trận bên kia mà báo trước. Ngày hôm đó, vào khoảng giờ tị, các quân mã kéo đến gần núi bày nên thế trận, rồi rung trống khua cờ để khởi đánh. Được một lát thấy trên núi mang đảng có tiếng thanh la dậy đất, Rồi thấy ba đầu binh dẫn hơn ba ngàn nhân mã kéo nhau xuống núi. Khi xuống tới nơi đều dàn thành thế trận, hạng sung lý cổn đứng bên tả hữu, còn hỗn thế ma dương phàn Thụy cởi con ngựa đen đứng giữa trước cửa trận. phàn Thụy tuy biết dùng phép yêu quái, song không thuộc trận thế ra sao. Khi trông thấy trận của Tống Giang thì trong bụng mừng thầm rằng chúng bày trận như thế là mắc kế ta rồi. Nghĩ đoạn liền truyền lệnh cho hạng sung lý cổn, Nếu thấy ngọn gió nổi lên thì dẫn 500 tay đau thủ mà sát vào trong trận Hai người được lệnh thì sắp sẵn đoạn bài Cùng các quân khí để đợi khi phàn Thụy làm phép mà cùng xông vào Bây giờ phàn Thụy ngồi trên mình ngựa Tay tả cầm lưu tinh đồng chùi Tay hữu chống hỗn thế ma dương bảo kiếm Trong miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú rồi quát lên một tiếng Mau! Chợt thấy một trận cuồng phong rung động đá chuyển cát bay Trời mờ đất ám trên bóng thái dương bỗng dưng mờ tối rồi hạng sung lý cổn dẫn 500 trăm đao phủ reo hò ầm ĩ mà sấn vào trong trận tống giang quân mã tống giang thấy vậy liền rẽ hai bên cho hạng sung lý cổn xông vào khi đó tên đạn bên trận tống giang bắn ra như mưa hạng sung lý cổn chỉ dẫn được bốn năm tên đao phủ đi vào còn thì phải chạy về bản trận tống giang thấy hai người đã vào gần đến giữa trận liền sai trần đạt phất cờ thất tinh ra hiệu cho quân sĩ biến thành thế trận trường Sa, hạng sung lý cổn ở giữa trận sông bên đông đột bên tây quanh bên tả vòng bên hữu không sao tìm được lối mà đi chu vũ đứng trên gò cao cầm cờ ra hiệu thể hai người chạy về bên nào thì quay ngọn cờ mà chỉ về bên ấy đương khi đó công tôn thắng cũng đứng trên gò cao trông thấy như vậy liền rút thanh kiếm tùng văn cổ địch ra tay rồi miệng đọc thần chú mà quát lên một tiếng mau đoạn rồi thế trận cuồng phong kia cứ theo chân hạng xung lý cổn mà cuốn hoài không dứt. Hạng xung lý cổn ở trong dòng trận, chỉ thấy trời mờ đất tối, gió thổi ào ào, bốn mặt mênh mông toàn thị hắc khí quân mã không thấy chút gì nữa, mà những tay đao phủ cũng không thấy đâu hết thảy. Hai người thấy vậy trong lòng sợ hãi kinh hoàng, hết sức tìm đường tháo chạy mà không sao tìm được. đương khi xung đột kinh hoàng, bỗng thấy nổ một tiếng sấm rất to, rồi hai người đều bắn vào trong hố. Không sao dậy được. Đoạn rồi có người đưa thường móc ra trói hạng sung lý cổn lại để đem nộp Tống Giang. Tống Giang đứng trên gò cao, cầm roi ra lệnh cho tam quân kéo tràn sang để đánh. Phàng Thủy thấy vậy bèn kéo quân thua chạy về núi, ba phần quân mã thiệt mất đến quá nửa phần. Tống Giang thu quân cùng các đầu lĩnh trở về trướng. Bây giờ quân lính giải hạng sung lý cổn về đến dưới trướng. Tống Giang trông thấy dội cởi trói cho hai người, rồi nâng chén rượu mà nói rằng Hai vị tráng sĩ tha lỗi cho tôi, trong khi chiến trận tất phải như thế mới được. Tôi là Tống Giang, được nghe tiếng ba các ngài đã lâu, cũng toan mời về sơn trại để cùng nhau tụ nghĩa, song chưa có dịp nào nói ra cho tiện. Nay nhân được gặp nhau đây, nếu các ngài có lòng hạ cố mà cùng nhau về chốn lương sơn, thì thật là vô cùng hân hạnh cho chúng tôi. Hai người kia nghe nói liền lạy rạp xuống đất mà rằng Chúng tôi nghe tiếng cập thời vũ đã lâu, ngờ đâu ngài quả có lòng đại nghĩa như vậy. Anh em chúng tôi thực cưỡng với trời, nay bị bắt đến đây là dẫu chết, cũng chưa đáng tội. Nay ngài lại rộng lòng tha thứ đi cho, chúng tôi sẽ xin hết lòng hết sức để mà báo đáp. Bây giờ một mình phàn Thụy, không có chúng tôi cũng không làm gì được. Xong nếu các ngài rộng phép cho chúng tôi một người trở về, thì tôi xin rủ phàn Thụy đến đây lập tức để đầu hàng dưới trướng. Chẳng hay các ngài nghĩ sao? Tống Giang nói rằng Các ngài bất tất phải lưu lại nơi đây Xin cướp về cả cho Chúng tôi xin sẵn lòng đợi đây để đón tiếp Hai người đều lạy tạ mà rằng Ngài thật là bậc đại trưởng phu hiếm có Nếu Phàn Thủy không đồng hàng Thì chúng tôi xin bắt về dân dưới trướng Tống Giang nghe nói cả mừng Mời vào trung quân thiết đãi cơm rượu Rồi sai lấy quần áo mới cho hai người mặc Chọn hai cổ ngựa tốt cho hai người cưỡi và sai Tiểu Lâu La lấy gươm bài ra trả lại cho hai người về núi. Hai người ra đi đều lấy làm khâm phục Tống Giang mà ngợi khen không dứt miệng. Khi về tới núi mang đảng, phàn thủy trông thấy lấy làm cả kinh, liền hỏi đầu đuôi ra sao. Hạng sung lý cổn bảo với phàn thủy rằng, Anh em chúng ta là trái với trời, thực chưa hết tội. phàn Thụy ngạc nhiên hỏi rằng, sao anh em lại nói như vậy? Hai người liền đem nghĩa khí của Tống Giang nói cho phàn Thụy nghe, Phàn Thủy nói rằng, Tống Công Minh đã có lòng đại nghĩa như vậy, chúng ta không nên trái cưỡng với trời, sáng mai ta nên lập tức đầu hàng mới phải. Hai người nói, chúng tôi trở về đây cũng vì việc đó mà thôi, nay đã đồng tâm như vậy thì xin thu xếp mau đi. Nói đoạn liền cùng nhau thu thập hết cả sơn trại, rồi sáng hôm sau cùng nhau kéo đến bái yết Tống Giang. Khi tới nơi ba người lại rạp xuống đất, Tống Giang liền đỡ dậy mời vào cùng nói chuyện ba người thấy tống giang ra lòng thân mật không chút gì ra dễ hiềm nghi thì cùng nhau vui vẻ bội phần và đem hết chuyện bình sinh mà thuật lại cho mọi người cùng biết và mời các vị đầu lĩnh lên chơi núi mang đảng để giết ngựa mổ trâu thiết đãi cùng là khao thưởng tam quân khi yến ẩm xong phàn thụy bái công tôn thắng làm thầy tống giang liền lập công tôn thắng làm giáo chủ để truyền ngũ lôi thiên tâm chính pháp cho phàn thụy Phàn Thụy lấy làm cảm tạ vui mừng vô hạn. Cách mấy hôm sau, bọn Phàn Thụy thu nhặt lừa ngựa tiền nông đốt bỏ sơn trại, rồi theo Tống Giang về cả Lương Sơn. Khi về gần tới Lương Sơn, đang sắp sẵn quân mã, qua đò về núi, thì bỗng thấy một hảo hán đến trước mặt Tống Giang, cúi rạp xuống đất lạy rằng. Tống Giang thấy vậy, liền xuống ngựa đỡ dậy mà hỏi, Túc Hạ là ai, ở đâu tới đây, chúng tôi không được biết. Người kia nói rằng, Tôi họ đoàn tên Cảnh Trụ, người ta thấy tóc đỏ râu vàng nên thường gọi là Kim Mao Khuyển. Nguyên tôi quán ở Trắc Châu, bình sinh kiếm ăn bằng nghề trộm ngựa ở mạn Bắc. Tới mùa xuân năm nay, qua núi Sương Cang, lấy được con ngựa rất quý, toàn trắng như tuyết. Suốt mình không có một cái lông nào khác sắc. Từ đầu chí cuối hiếp vừa dài được một trượng, từ lưng tới móng cao tám thước hơn, một ngày có thể đi được ngàn dặm, vẫn có tiếng là chiến dạ ngọc sư tử xưa nay. Con ngựa đó nguyên chúng tôi lấy của con vua Đại Kim hạ ở trên núi Sương Cang định đem làm lễ mừng để ý kiến ngài đây. Bất đồ đi qua chợ tăng đầu phía tây nam lăng Châu bị đám tăng gia ngũ hổ sấn ra cướp lấy. Bây giờ chúng tôi có nói dối rằng con ngựa này của Tống Công Minh ở Lương Sơn Bạc để hồng chúng trả lại cho. Ai ngờ chúng nghe nói là dở những lời thô bỉ hỗn hào không thể nào chịu được. Bởi vậy tôi phải vội vàng trốn về đây để báo cho mọi người biết. Tống Giang thấy người đó tóc đỏ râu xoắn, không phải là tay thường tục, liền có ý vui thầm trong bụng mà bảo rằng, nếu vậy xin mời về sơn trại, rồi ta sẽ thương nghĩ sao? Nói đoạn mời đoàn cảnh trụ xuống thuyền để cùng về sơn trại. Khi thuyền về gần tới bến Kim Sa, Tiêu Cái dẫn các đầu lĩnh ra đón vào tụ Nghĩa Sảnh. Rồi Tống Giang bảo Phàn Thụy hạng sung Lý Cổn và đoàn cảnh trụ đến chào hỏi các vị đầu lĩnh trong sơn trại mà cùng vào dự tiệc với nhau. Bây giờ Tống Giang sai lý dân, đào tôn dượng đốc thúc thợ thuyền làm thêm phòng ốc cùng các trại để cho các đầu lĩnh mới đến ở Đoạn rồi đoàn cảnh trụ nhắc đến con ngựa Ngọc Sư Tử Tống Giang bèn phái đối tung ra chợ tăng đầu để thám thính tin tức Cách 4 hôm sau, đối tung trở về báo với các vị đầu lĩnh rằng Trên chợ tăng đầu có tới 3.000 nhà ở Trong đó có một nhà gọi là Tăng Gia Phủ chủ nhà nguyên là người nước đại kim tên tăng trưởng sinh được 5 người con gọi là tăng gia ngũ hổ năm con hổ nhà họ tăng người con lớn tên là tăng đồ thứ hai là tăng mật thứ ba là tăng sách thứ tư tăng khôi thứ năm tăng thăng lại có một ông giáo sư là sử văn cung và một ông phó giáo sư là tô định cùng nhau tụ năm bảy ngàn lâu la họp ở chợ tăng đầu làm nhà đóng trại chế sẵn hơn 50 mươi cỗ xe tù thề cùng sống chết với bọn lương sơn bạc và thế nào cũng bắt hết bọn lương sơn mới nghe con ngựa ngọc sư tử đó thì hiện nay để cho giáo sư sử văn cung cưỡi có một điều nữa rất đáng giận là chúng nó tung ra mấy câu hát dạy cho trẻ con hát trong chợ suốt cả ngày nghe ra thật thống thiết chúng hát rằng Lây động thiết hoàng linh quỷ thần đều sợ kinh xe sắt cùng khóa sắt dưới trên có chốt đanh quét sạch lương sơn lấp thủy bạc Dông cổ tiểu Cái về Đông Kinh, bắt sống cập thời vũ, trói chặt trí đa tinh, họ tăng có năm hổ, thiên hạ nức quy danh. Tiều Cái nghe đến đó đùng đùng nổi giận mắng rằng, quần súc sanh vô lễ đến thế, tôi phải đi phen này, nếu không bắt được chúng xin thề không về núi nữa. Phen này chỉ xin cắt 2.000 nhân mã và 20 vị đầu lĩnh xuống núi giúp tôi, còn các vị đầu lĩnh xin ở nhà coi trại với Tống Công Minh nói đoạn liền các lâm sung hồ duyên trước từ ninh mục hoàng trương thuận dương hùng thạch tú tôn lập hoàng tính yến thuận đặng phi âu bằng dương lâm lưu đường nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu ngũ nguyễn tiểu thất bạch thắng Đỗ thiên tống dạng cộng tất cả 20 đầu lĩnh dẫn ba quân xuống núi đi đánh tống giang ngô dụng công tôn thắng cùng các vị đầu lĩnh đều đưa chân đến bến kim sa để nâng chén rượu tiễn hành đương khi nâng chén quan hà bỗng có một trận cuồng phong đưa đến. Thổi gãy ngay ngọn cờ quân lệnh của Tiểu cái mới chế ra, mọi người trông thấy đều kinh ngạc, biến hẳn ngay sắc mặt đi. Ngô học cứu can Tiểu cái rằng, ca ca vừa mới ra quân, bỗng ngọn gió thổi gãy cờ, như thế là điều bất lợi, xin ca ca hãy lui quân vào trong trại vài bữa, rồi sẽ ra đi. Tiểu cái nói rằng, trời đất có khi mưa khi gió, lấy gì làm lạ, bây giờ đương dạo mùa xuân ấm áp, Nếu không thừa thế khử trừ nó đi thì còn đợi đến bao giờ nữa? Việc này xin chớ ngăn trở, thế nào tôi cũng xin đi một phen mới được. Ngô Dụng nghe nói đành phải lặng yên cho Tiều Cái ra đi. Khi Tiều Cái đi rồi, Tống Giang liền quay về Sơn trại, sai đới tung xuống núi đi theo để thăm dò tình thế. Hôm đó Tiều Cái dẫn 5.000 quân mã cùng 20 vị đầu lĩnh đến chợ Tăng Đầu liền đóng trại đối với trại giặc bên kia. Ngày hôm sau tiểu Cái cùng các vị đầu lĩnh cưỡi ngựa đi ra chợ Tăng Đầu để thăm nom địa thế đương khi đó bỗng thấy trong rừng liễu có một toán nhân mã ước chừng 7 trăm người kéo ra Có một anh hảo hán là Tăng Khôi còn thứ tư Tăng Gia đi đầu quát lên rằng Lũ bay là quân giặc cỏ làm loạn dùng lương sơn ta đường toàn đến để tróc nã nay trời lại rung rủi cho bay đến đây thì thật là tiện lắm Bay không xuống ngựa chịu trói ngay đi còn đợi đến bao giờ nữa Tiều Cái nghe nói cả giận, quay đầu lại toan gọi người ra đánh, thì đã thấy một người xông ngựa ra để đánh nhau với Tăng Khôi. Người này nguyên là người đầu tiên kết nghĩa từ khi mới đến Lương Sơn, tức báo tử đầu Lâm xung. Lâm xung đánh nhau hơn 10 hiệp, Tăng Khôi liệu thế không địch nổi liền cấp giáo quay ngựa chạy về rừng. Lâm xung thấy vậy cũng kìm ngựa lại mà không đuổi theo. Tiều Cái liền dẫn quân mã về trại để bàn cách đánh phá. Lâm Sung bàn rằng, Ngày mai dẫn binh ra chợ mà khơi đánh Để xem tình hình thực hư thế nào Rồi ta sẽ liệu Tiều cái khen phải mà nghe lời Sáng hôm sau dẫn cả 5.000 quân mã Ra khu đất rộng trước cửa chợ Tăng Đầu Bày thành trận thế gõ mỏ cua chiên mà gọi đánh Bây giờ trong chợ Tăng Đầu Nghe có tiếng trống hiệu nổi lên Rồi thấy đại đội nhân mã kéo ra dàn trận Có bảy vị hảo hán đứng đầu Khoảng giữa là giáo sư Sử Văn Cung Phía trên là phó giáo sư Tô Định Phía dưới là con trưởng Tăng Gia tên là Tăng Đồ, bên Tả thì Tăng Mật, Tăng Khôi, bên Hữu thì Tăng Thăng, Tăng Sách. Bảy người này đều nai nịch, nghiêm chỉnh, coi rất oai vệ. Giáo sư Sử Văn Cung lưng đeo cung tên mình cưỡi ngựa Thiên Lý Ngọc Sư Tử, tay cầm một cây thiên phương quả kích, rõ ra một tướng anh hùng. Khi ba hồi trống trận vừa dứt, thì bên Tăng Gia đẩy một cỗ xe tù ra trước mặt. Rồi Tăng Đồ chỉ mắng bọn tiểu Cái rằng quân giặc cỏ phản bội nhà nước kia có thấy cổ xe của ta đó không? Chúng ta đây nếu không giết chết chúng bay thì không phải là tay hảo hán. Này ta vớ được đứa nào là bắt sống đứa ấy để đem nhốt vào xe tù mà mang nộp kinh sư thế mới rõ là tay ngũ hổ ở Tăng Gia. Nếu bay có biết điều thì xuống ngựa mà chịu trói trước đi thì ta sẽ liệu giảm tội đi cho. Tiều Cái nghe nói tức giận múa gươm thúc ngựa thẳng xông ra đánh Tăng Đồ rồi các tướng cũng nhất tề xông ra để đánh đôi bên đánh nhau lộn bậy một hồi quân mã tăng gia vừa đánh vừa lui vào trong thôn lâm xung Hồ duyên trước xung đột đánh theo sau thấy đường sá hiểm trở không lối liền thu binh kéo về trại hôm đó hai bên đánh nhau đều thua mất nửa nhân mã mà không định được thua ra sao khi trở về trong trại Tiểu cái lấy làm lo nghĩ băn khoăn các tướng can rằng cao ca phải nên tĩnh tâm chớ lo nghĩ chi cho mệt nhọc trước đây tống công minh ra trận vẫn bị thua luôn sao cũng được toàn thắng trở về và ngày nay hai bên đánh nhau đều có thiệt hại cả mình cũng không đến nỗi thua kém gì ca ca phải nghĩ tiều cái nghe vậy trong lòng vẫn lấy làm ngay ngấy không vui sau đó luôn ba ngày đem quân ra chợ khơi đánh mà không thấy một ai ngày hôm thứ tư bỗng có hai nhà sư đi thẳng vào sơn trại để xin chào tiều cái chúng dẫn vào tới nơi hai người quỳ trước mặt tiều cái mà nói rằng chúng tôi là giám tự ở chùa Pháp Hoa mé bên hông chợ Tăng Đầu nhưng bị Tăng gian ngũ hổ thần thường đến quấy nhiễu trong chùa và sách nhiễu lấy tiền nông của cải rất là khó chịu. Giả chúng tôi ở đây đã lâu biết rõ được tình thế của họ, vậy xin đến đây để hiến đầu lĩnh một kế mà cướp trại đêm nay để trừ khử bọn họ đi, thì thật là may cho dân chúng. Tiều cái nghe nói cả mừng, liền mời hai nhà sư ngồi và rót rượu để thiết Khi đó Lâm sung can rằng, ca ca chớ nên nghèo dội, vì trong đó không khéo có kế lừa cũng nên. Tiêu cái nói, người ta là kẻ tu hành, có khi nào lại nỡ nói càng nói bậy. Bọn lương sơn ta xưa nay vốn theo đường nhân nghĩa, đi đến đâu không hề quấy nhiễu lương dân, vậy thì hai người này có thù hằn gì với ta mà nỡ nói dối. Giả chăng bọn tăng gia vị tất đã đánh được nổi quân của ta, còn can chi mà phải nghi ngại, việc này xin anh em chớ nên rùi rắn mà lỡ mất chuyện to đêm nay ta phải đi mới được lâm xung có ý can mà rằng nếu ca ca quyết định đi thì tôi xin chia nửa quân mã đến cướp trại còn ca ca tiếp ứng ở ngoài nếu tôi không đi thì ai chịu ra sức hiền đệ giữ một nửa quân ở bên ngoài tiếp ứng để tôi vào cướp trại cho ca ca định mang ai đi cùng tôi định lấy 2.000 nhân mã và 10 vị đầu lĩnh để vào cướp trại nói đoạn liền gọi lưu đường hô duyên trước nguyễn tiểu ngũ yến thuận nguyễn tiểu thất Đỗ Thiên, Bạch Thắng, Tống Dạng, Nguyễn Tiểu Nhị, Âu Bằng, Chỉnh Điểm Nhân Mã, đợi chiều hôm đó đến cướp trại. Đêm hôm đó trời vừa sẩm tối, cơm nước xong rồi, ba quân đều ngậm tâm im phắc, ngựa tháo nhạc ra, rồi cùng hai người thầy chùa mà kéo vào chùa Pháp qua. Khi tới nơi tiểu cái xuống ngựa đi vào, thấy quả nhiên là một khu chùa cổ mà không có sư mô ở đó, liền hỏi hai người sư kia rằng, đây là một nơi chùa lớn, Mà sao không có pháp sư ở đây? Nhà sư đáp rằng Nhân gì mấy đứa xuất sinh nhà họ tăng quấy nhiễu Nên các sư đều sợ hãi mà bỏ đi cả Duy còn có sư phụ và mấy người đồ đệ Thì ở pháp diện trong kia Xin đạo lĩnh tạm nghỉ nhân mã đây Rồi canh khuya tôi sẽ đưa tới trại chúng Trại chúng ở chỗ nào? Chúng nó có bốn trại Sông bên Bắc là chỗ anh em họ tăng đóng binh Nếu đánh được chỗ đó Thì trại bên kia phá dễ như chơi Đợi lúc nào thì đi Bây giờ mới canh 2 xin để đến canh 3 sẽ đi. Khi đó Tiều Cái nghe trống canh ở chợ Tăng Gia đã điểm hai tiếng, sao nghe mãi vào khoảng giữa trống canh 3 thì thấy phăng phắc không có trống canh nữa. Hai nhà chùa bảo với Tiều Cái rằng, có lẽ bây giờ chúng ngủ kỹ rồi, ta nên kéo quân đi thôi. Nói đoạn liền dẫn đường đi trước, Tiều Cái cùng các đồ lĩnh lên ngựa kéo quân đi theo sau, đi được năm dặm đường đến chỗ tối tâm mù mịt Bỗng không thấy hai lão sư đâu, quân mã liền dừng lại mà không dám tiến. Nhìn đến đường thì toàn là đường ngang lối tắt rất nhiều mà không có nhà cửa nào ở đó. Chúng thấy vậy cả kinh báo cho tiều cái biết. Hồ Duyên trước nghe báo bèn truyền quân kéo về đường cũ. Đi được độ hơn trăm thước, bỗng thấy bốn bên chiên trống gian trời tiếng kêu dậy đất. Rồi có một dãy đóm đuốc kéo ra. Tiều cái cả kinh liền dẫn các tướng cùng tam quân cướp đường để chạy chạy được hai khúc đường lại gặp một toán nhân mã bắn tên đạn rào rào chắn ngang trước mặt tiều cái cùng các tướng xung đột tìm đường bất đồ bị một mũi tên bắn ngay vào mặt tiều cái ngã lăn xuống ngựa ba anh em họ nguyễn cùng lưu đường bạch thắng thấy vậy đều thụt thân lăn vào cứu tiều cái lên ngựa rồi đánh tháo lấy đường đi ra khi ra tới cửa thôn có đám quân của lâm xung tiếp ứng đánh nhau với bọn tăng gia mãi đến khi trời sáng mới thu quân về trại. Bây giờ, Lâm Xung điểm lại nhân mã, hơn 2.000 chỉ còn sót lại hơn 1.000. Các đầu lĩnh đều liều chết, thoát được về cả. Các đầu lĩnh đến thăm tiều cái, thấy mũi tên bắn ngay vào má rất sâu. Khi nhổ mũi tên ra thì máu lai láng như là suối chảy. Chúng xem mũi tên thì thấy mũi tên có tẩm thuốc độc trên đề ba chữ Sử văn Cung. Lâm Xuân bèn lấy thuốc kim sang dán cho tiều cái khi đó tiểu cái bị thuốc độc ngấm ra không nói năng được nữa lâm xung bèn sai giật lên xe rồi cho lưu đường cùng ba anh em họ nguyễn và Đỗ thiên tống dạng đưa về sơn trại trước đoạn rồi 14 vị đầu lĩnh bàn với nhau rằng phen này Tiều thiên dương hành binh không ngờ thất bại đến như thế thực ứng là với điềm gió thổi gãy cờ hôm trước anh em chúng tôi đây cũng phải rút quân trở về xong hãy đợi lệnh tống công minh xem sao sẽ quyết hôm đó vào khoảng canh năm trời chưa rạng sáng 14 bốn vị đầu lĩnh đưa ngồi than thở với nhau bỗng thấy tiểu lâu la vào báo rằng phía trước có 4 năm toán quân kéo đến đóm đuốc rực rỡ đông đúc không biết đâu mà kể lâm xung nghe nói liền cùng các vị đầu lĩnh lên ngựa ra xem quả thấy ba mặt đều đóm đuốc sáng như ban ngày tiếng họ reo vang trời dậy đất chàng liền hạ lệnh cho các tướng sĩ lập tức mà chạy bọn quân mã tăng gia đuổi đến đánh lâm xung vừa đánh vừa lùi Mãi đến ngoài sáu 60 dặm mới chạy thoát được. Bây giờ kiểm lại nhân mã thì thiệt hại hơn 5-700 người. Các đầu lĩnh phải kéo quân mà trở về lương sơn bạc. Khi về đến sơn trại, thấy tiều cái đã ly bì mê mệt, cơm cháo không ăn, toàn thân sủng bụng beo. Ra chiều nguy hiểm, Tống Giang ngồi luôn trước giường tiều cái mà khóc than rất là thảm thiết. Các đầu lĩnh cũng đều ở đó mà hầu hạ trông nom. Đêm hôm đó vào khoảng canh ba, Tiều cái nghe trong mình trầm trọng khắc thường, bèn quay đầu ra nhìn Tống Giang mà dặn rằng Hiền đệ ơi, xin Hiền đệ chế nên trách lời nói của tôi. Tôi chỉ xin sau này nếu ai giết được kẻ thù bắn tôi thì cho làm chủ lương sơn bạc ở đây. Nói đoạn nhắm mắt buông tay mà hồn về chính suối. Bấy lâu nổi tiếng giang hồ, một phen phó mặt cơ đồ cho ai. Hết thân chưa dứt chuyện đời, gươm thù còn gửi lại người nước non. Bây giờ Tống Giang thấy tiều cái mất thì trong lòng lấy làm thảm thiết, cất tiếng khóc nức nở, không khác gì cha mẹ mất vậy. Các đầu lĩnh thấy vậy đều dìu Tống Giang ra để chủ trương các việc. Ngô Dụng cùng công tôn thắng khuyên Tống Giang rằng, "Ca ca chớ nên phiền não cho lắm, người ta sống chết bởi tại mệnh trời, dẫu than khóc cũng không làm chi được nữa. Vậy xin kaka ca, ca hãy lý hội việc lớn là hơn. Tống Giang nghe nói liền gạt nước mắt rồi sai lấy nước hương hoa, tắm cho tiều cái, khâm liệm áo xiêm tử tế, mà đưa ra tụ nghĩa sảnh. Các đầu lĩnh đến đó, mà khóc lóc làm lễ, rồi sai đóng quan quách, chọn ngày lành tháng tốt, mà đưa ra chính sảnh, đặt linh sàng, viết bài vị mấy chữ, lương sơn bạc chủ, thiên dương tiều công thần chủ để thờ. Các vị đầu lĩnh trong sơn trại cùng tống giang trở xuống, đều ăn mặc đại tang còn các tiểu đầu mục, cùng các tiểu lâu la cũng chích khăn để tang lâm xung đem mũi tên thề ở trước linh sàng tiểu cái rồi sơn trại dựng cành phan thỉnh các sư ở chùa gần đó về làm chay siêu thoát cho tiều thiên dương từ đó hàng ngày tống giang lại dẫn các vị đầu lĩnh đến trước linh sàng khóc lóc không có bụng nào nghĩ đến việc sơn trại lâm xung cùng ngô dụng công tôn thắng và các vị đầu lĩnh bàn nhau tôn tống giang lên làm chủ để coi giữ hiệu lệnh trong sơn trại Sáng hôm sau, thiết bày dị hương hoa đèn nến, rồi Lâm Xuân dẫn các vị đầu lĩnh, mời Tống Giang ra ngồi ở tụ nghĩa sảnh mà nói rằng Dám bẩm ca, ca trong nước không thể một ngày không có vua, trong nhà không thể một ngày không có chủ. Nay tiểu đầu lĩnh đã hết mệnh chầu trời, công việc ở trong sơn trại không thể không có người chủ trương được. Kaka ca ca là một người đại nghĩa anh tài trong thiên hạ, không ai là không biết tiếng. Vậy chúng tôi xin chọn ngày lành tháng tốt để mời Kaka ca ca lên làm chủ sơn trại cho anh em được cùng theo hiệu lệnh của ca ca mới được. Tống Giang từ chối mà rằng, khi Tiều Thiên Dương sắp nhắm mắt có dặn lại rằng, ai bắt được sử Văn cung thì cho làm chủ lương sơn bạc. Điều đó các đội lĩnh ai ai cũng biết. Vậy nay tên thề vẫn còn để kia, có lẽ nào đã quên được hay sao? Giả chăng chưa ai báo cừu rửa hận cho xong, có khi nào đã ở ngôi ấy được? Ngô học cứu nói rằng, đã đành Tiều Thiên Dương nói vậy, xong việc sơn trại không thể một ngày không có chủ được. Nếu ca ca không nhận ngôi ấy Thì các vị đầu lĩnh toàn là những kẻ dưới Còn ai dám nhận mà làm Giả chăng anh em đây phần nhiều toàn thị tâm phúc của ca ca Chắc cũng không ai dám dị nghị vào đó Vậy xin ca ca hãy tạm quyền ít lâu Rồi sau này sẽ liệu Tống Giang nói rằng Quân sư dạy thế cực phải nay tôi xin quyền tạm ở đây Ngày sau ai bắt được sử dân cung Thì xin nhường vào vị trí đó Bây giờ hát toàn phong lý quỳ đứng bên cạnh kêu lên rằng ca ca làm đại tống hoàng đế cũng được cứ gì chủ một lương sơn bạc này tống giang cả giận quát lên rằng thằng đen lại đến đó mà nói nhắn còn nói câu nữa thì ta cắt lưỡi đó Lý Quỳ nói tôi có bảo ca ca đừng làm đâu tôi mời ca ca làm hoàng đế mà cũng cắt lưỡi ngô học cứu nói rằng anh là một người không biết thời thế nói làm chi ta hãy lo xong việc lớn đã nói đoạn tống giang đốt hương xong rồi lâm Xung ngô dụng mời tống giang lên ngồi ghế chính giữa Phía trên có Ngô Dụng, phía dưới có Công Tôn Thắng, dãy bên Tả có Lâm Xung làm đầu, dãy bên Hữu có Hô Duyên trước làm đầu, còn các vị đội lĩnh theo thứ tự mà ngồi. Khi các đội lĩnh vái chào cùng ngồi yên dị, rồi Tống Giang nói rằng, Ngày nay tôi tạm quyền chủ dị ở đây, dám xin anh em hết lòng hết sức ràng buộc lấy nhau để cùng thay trời làm đạo. Trong sơn trại hiện nay nhân mã đông đúc, công việc bộn bề không phải tầm thường như ngày trước vậy xin anh em chia ra làm 6 trại để đóng tụ nghĩa sảnh lại đổi là trung nghĩa đường trước sau tả hữu xin đặt bốn trại trên bộ sau núi làm hai trại con trước cửa núi ba tòa quang ải dưới núi một trại thủy quân hai bên có hai trại nhỏ cùng chia nhau coi giữ các nơi trung nghĩa đường thì tôi tạm giữ ngôi chủ rồi thứ nhì đến quân sư ngô học cứu thứ ba đến pháp sư công tôn thắng thứ tư đến hoa vinh thứ năm đến tần minh thứ sáu đến lã phương thứ bảy đến quách thịnh trong tả trại thứ nhất thì lâm xung thứ nhì lưu đường thứ ba sử tiến thứ tư dương hùng thứ năm thạch tú thứ sáu đỗ thiên thứ bảy tống dạng trong trại hữu quân thứ nhất hồ duyên trước thứ nhì chu đồng thứ ba đế tung thứ tư mục hoằng thứ năm lý quỳ thứ sáu âu bằng thứ bảy mục xuân tiểu trại thứ nhất lý ứng thứ nhì từ ninh thứ ba lỗ trí thâm thứ tư võ tòng thứ năm dương chí thứ sáu mã lân thứ bảy thi an hậu trại thứ nhất sài tiến thứ nhì tôn lập thứ ba hoàng tính thứ tư hàng thao thứ năm bàn dĩ thứ sáu đặng phi thứ bảy tiết dĩnh trong trại thủy quân thứ nhất lý tuấn thứ nhì nguyễn tiểu nhị thứ ba nguyễn tiểu ngũ thứ tư nguyễn tiểu thất thứ năm trương hoành thứ sáu trương thuận thứ bảy đồng quy đồng mãnh sáu trại cộng bốn mươi ba viên đầu lĩnh trước cửa quan lần thứ nhất do lôi hoành phàn thụy giữ Cửa quan thứ hai do giải trân giải bảo giữ Cửa quan thứ ba do hạng sung lý cổn giữ Tiểu trại ở bến Kim Sa Sa Yến Thuận Trịnh Thiên Thọ Cùng khổng minh khổng lượng coi Tiểu trại ở bến Áp Chủy giao cho Lý Trung Chu Thông Trâu nguyên Trâu Nhuận giữ Hai tiểu trại đằng sau núi có Dương Nụy Hổ Nhất Trượng Thanh và tào Chính Bên Hữu có Chu Vũ Trần Đạt Dương Xuân coi giữ Trong Trung Nghĩa Đường về giải phòng bên tả Có Tiêu Nhượng coi việc văn thư Bùi Tuyên coi việc thưởng phạt kim đại kiện coi việc ấn tính, tưởng kinh coi việc tính toán tiền nông, dãy bên hữu có lăng chấn coi việc tiền nông, mạnh khang coi việc đóng thuyền, hầu kiện coi việc chế mũ giáp, đào tôn dương coi việc xây dựng thành quách, còn các người ở trung nghĩa đường thì có lý dân coi việc dựng nhà cửa, thăng long đốc thúc thở rèn, chu quý coi việc chế rượu chè, tống thanh coi việc cổ bàn yến tiệc, đỗ hưng bạch thắng coi sóc các đồ giặt giảnh, Ngoài núi gồm 4 ngôi tiểu điếm nguyên giao cho bọn Chu Quý, Nhạc Hòa, Thời Thiên, Lý Lập, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương chia giữ. Còn Dương Lâm Thạch Dũng, Đoàn Cảnh Trụ thì chuyên việc mua lừa ngựa về phía Bắc. Khi cắt đặt xong rồi, các đầu lĩnh lớn nhỏ ở Lương Sơn Bạc đều nhất tâm theo lệnh Tống Giang mà không hề có điều chi ngang trái. Sáng hôm sau Tống Giang lại họp các vị đầu lĩnh mà bàn rằng Lẽ ra ta nên vì Tiều Thiên Dương mà đem quân đi đánh tăng đầu thị để báo thù ngay lập tức. song hiện nay trong lúc cư tang ta kinh động như thế thì là bất tiện. Vậy xin để ra ngoài trăm ngày, rồi sẽ cử binh đi đánh, cũng không lấy gì làm chậm trễ. Các đầu lĩnh nghe lời đều lui ra qua giữ sơn trại. Và ngày ngày lại đón thầy làm chay niệm Phật để tịnh độ siêu sinh cho Tiểu Cái. Một hôm có một vị pháp danh là Đại Viên, nguyên là pháp chủ trong chùa Long Hoa, Tại phủ đại danh thành Bắc Kinh Nhân đi dân du qua mạng Lương Sơn Bọn Lương Sơn liền đón vào Để làm chay cúng Phật Trong khi trò chuyện Tống Giang hỏi đến Nhân vật cùng phong thổ ở Bắc Kinh Nhà sư hỏi Tống Giang rằng Đầu lĩnh không biết Ông Ngọc Kỳ Lân ở đất Hà Bắc hay sao Tống Giang nghe nói chợt nghĩ ra Liền nói với nhà sư rằng Ngài nhìn chúng tôi chưa già Có bao giờ quên được việc ấy Trong thành Bắc Kinh riêng ngoại họ lư tên Tuấn Nghĩa biệt hiệu là Ngọc Kỳ Lân đứng vào hạng Tam Kiệt ở Bắc Hà đấy ông ta võ nghệ cao cường công quyền không ai địch nổi nếu lương sơn bạc có được ông ấy thì trong bụng tôi không lo phiền một điều chi nữa Ngô Dũng nghe nói mà cười rằng ca ca cần chi nói những câu bất đắc chí như vậy nếu muốn được người ấy lên núi thì có khó gì Tống Giang nói rằng ông ta là một người trưởng giả bậc nhất ở Bắc Kinh sao có thể mời ông ta đến Lạc Thảo Ngô Dũng nói xưa nay tôi vẫn nghĩ đến luôn vì dạo này bận rộn nên lãng quên đi mất tôi chỉ thi hành một kế cỏn con thì khả dĩ đưa được người ấy lên đây ngay có ngại gì tống gian nghe vậy khen ngợi trí đa tinh và hỏi xem kế sách ra sao mới hay anh hùng đứng giữa trần ai tri âm đâu để lọt ngoài mắt xanh nặng lòng kẻ tử người sinh nước bèo tan hợp chút tình dễ quên mong cho chung thủy dạng tuyền thắt dây liên lạc làm duyên giang hồ máu riêng chung đúc một lò ra tay gánh lấy cơ đồ xem sao lời bàn của thánh thán độc thủy hử theo tục bản đến chỗ này thấy bỗng đâu hết ý không hiểu rõ ra tới khi đọc đến cổ bản mới ngậm ngùi than hỡi ôi khéo thay văn chương hay đến bậc này tét từ trước tiều cái muốn đi đánh chút gia trang thì tống giang đón lấy can rằng ca ca là chủ sơn trại không động Tiều Cái muốn đánh cao đường, Tống Giang cũng lại khuyên rằng, ca ca là chủ sơn trại, không nên khinh động. Cho tới đánh Thanh Châu, đánh Hoa Châu, Tống Giang đều một điệu nói ấy, đón lấy mà đi. Sao đến đánh tăng đồ thị, thì Tiều Cái quyết đi, Tống Giang lặng im không nói câu nào. Tống Giang chẳng ngăn mà Tiều Cái đã chết vì việc đó. Ta đây cũng chẳng biết sự thật ra sao. Xong theo quân tử mà xem thư pháp, suy đến tình trạng dẫn chuyện hứa Thế Tử chẳng nếm thuốc qua để đoán diệt ngục thì Tống Giang đã giết Tiều Cái quyết không dùng thứ đó chẳng phải mũi tên của sử Văn cung mà thực ra chết ở trên tay Tống Giang cũng chẳng phải là Tống Giang biết rõ năm hổ ở chợ Tăng Đầu có thể giết chết Tiều Cái mà chẳng đem binh cứu viện vì Tiều Cái chết chẳng phải Tống Giang nghĩ biết tới song lẽ Tiều Cái chết thì hay cho Tống Giang chẳng phải chỉ ngày ấy mà nghĩ tới ta biết đó vì sao? Vì tiều cái mỗi khi xuống hạ sơn, Tống Giang lại đón ngăn đi. Tống Giang không muốn tiều cái hạ sơn kia, là chẳng muốn tiều cái có sơn trại nữa, lại chẳng muốn mọi người coi có tiều cái nữa. Đã chẳng muốn tiều cái còn sơn trại nữa, thì sơn trại phải một sớm sẽ không còn của tiều cái. Tống Giang cả mừng, lại chẳng muốn mọi người coi có tiều cái. Thì tiều cái tuy chưa chết ở trong tay sử văn cung, Song đã chết ngay ở trên tay mọi người Trên sảnh dưới sảnh không hưởng ứng lời đâu phải chỉ một ngày mà thôi Như thế ngày nay tiểu cái chết Ở tay sử văn cung đã dư cái chết từ trước Cái chết của tiểu cái Chốn lâu rồi Thế mà tiểu cái đến chết mới kinh quản Là thấy ở trên tay sử văn cung Của tăng gia ngũ hổ Vì tống giang thấy tiểu cái ra đi Rồi đến chết mà đành dậy Cho nên từng khuyên đừng đánh chút gia trang Đừng đi đánh cao đường Đừng đi đánh thanh châu hoa châu Thì đủ biết rằng đi đánh tăng gia thì cũng phải khuyên rồi Thế mà tác giả đối với những trận trước Thì chép ra Tống Giang khuyên Đến lần này chép bỏ sự khuyên đi Cho rõ cái ác tâm của Tống Giang để định tội Đó là thâm ý của tác giả Dùng ngòi bút kỳ quan chép sử Cho rõ công ngay Nếu không đọc cổ bản thì không thấy rõ Suốt thiên này đều dùng ngòi bút tả ra Cho rõ tội Tống Giang muốn giết tiều cái Như gió thổi gãy cờ chỉ một ngô dụng can thôi, đó là một tội. Đối tung đi thám thính dấu chuyện về báo hai tội, năm tướng cứu chết, còn mọi người chỉ biết mình ba tội. Sao chủ soái xa, mọi người chẳng đổi về bốn tội, chỉ biết khóc lóc không lo thuốc thang, năm tội, tiêu cái để lại lời thề, mà rằng chẳng quái sáu tội, vội lên ngôi lớn sắp đặt khác đi bảy tội, bỏ mặt tăng chế chẳng báo thù ngay tám tội, tu lớn chưa xong gặp thầy tăng rỗi bàn, chín tội, bỏ chết thiên dương, bắt sống kỳ lân, 10 tội, hồi thứ hai tả thiếu qua sơn, hồi thứ tư tả đào qua sơn, hồi 16 tả nhị long sơn, hồi 31 tả bạch hổ sơn, đến hồi này tóm thâu hết lại, thật là kỳ bút, thế mà còn hiềm rằng, cùng giống nhau, cùng giống nhau như sao, như bày tất cả con cờ, đến kết cục cùng thu cả lại, sau đọc đến thiên này, lại có thêm một hỗn thế ma dương, trước chưa từng có, Bỗng đâu nảy ra gặp một sự hư này cùng với bốn sự thực kia Vậy sao biết đến văn chương có phép tương cứu? Hồi thứ 60 Lừa Ngọc Kỳ Lân, Ngô Dũng lập mẹo Quấy kim sa độ, trương thuận trổ tài Khi đó Ngô Dũng nói với Tống Giang rằng Tôi xin dùng ba tất lưỡi vào tới Bắc Kinh Thuyết cho Lưu Tuấn Nghĩa Đi đến Lương Sơn thực dễ như thò bàn tay vào trong túi lấy đồ vật vậy, song phải có một số người nào mặt mũi kỳ quái đi với tôi thì mới được. Ngô Dũng vừa nói dứt lời thì hát toàn phong lý quỳ kêu to lên rằng Quân sư ca ca cho tôi đi với. Tống Giang quát mắng rằng Anh đi không được, có phải là việc đốt nhà giết người, cướp kho phá phủ thì mới dùng đến anh. Còn việc này phải cẩn thận dững dàng mà tính khí anh như thế thì đi làm sao được. Lý Quỳ nói rằng, lần nào cũng thế, ông bảo tôi xấu, chê tôi, không cho tôi đi. Không phải là chê, nhưng ở trong phủ đại danh bọn do thám rất nhiều, nếu lỡ ra họ biết thì uổng mạng không? Không cần, nếu tôi không đi thì chắc cũng chả người nào trúng ý quân sư được. Ngô Dụng bảo Lý Quỳ rằng, nếu ngươi y được ba điều này thì ta cho đi, bằng không thì cứ ngồi yên ở nhà đó. Lý Quỳ đáp rằng, đến ba mươi điều tôi cũng y được cả, cứ gì ba điều. Ngô Dũng nói rằng Điều thứ nhất là tánh ngươi nóng nảy như lửa Từ nay phải bỏ rượu đi Rồi trở về mới được uống Điều thứ hai Khi đi đường phải ăn mặc giả làm đạo đồng theo ta Hãy ta bảo câu gì không được ngang trái Còn điều thứ ba thì khó lắm đây Bắt đầu từ ngày mai trở đi Ngươi không được nói phải giả làm thằng Câm Có y được ba điều đó Thì ta sẽ cho đi Lý Quỳ lắc đầu đáp rằng Không uống rượu cũng được tôi xin dân Duy bắt tôi không được nói thì khổ chết tôi mất. Người há miệng ra lại xin sự lôi thôi, không được. Lý Quỳ vỗ tay mà rằng, được rồi, được rồi, tôi ngậm ngay đồng tiền vào miệng là được rồi. Các đầu lĩnh nghe nói đều cười ầm cả lên. Đoạn rồi trong sân trại đặt ngay tiệc tiễn hành ngay chiều hôm ấy. Đến sáng hôm sau, Ngô Dũng sắp sửa hành lý cho Lý Quỳ ăn mặc giả làm đạo đồng, quẩy gánh xuống núi tống giang cùng các đầu lĩnh đưa chân ngô dụng ra bến kim sa dặn dò cẩn thận về việc trông coi lý quỳ rồi mới cùng nhau về trại ngô dụng cùng lý quỳ đi trong mấy hôm ngô dụng bị lý quỳ cằn nhằn rất là khổ sở cách mấy hôm đi đến thành bắc kinh hai người tìm vào hàng trọ chiều hôm đó lý quỳ xuống làm cơm không biết làm sao đánh tên tiểu nhị ở hàng cơm đổ cả máu miệng máu mũi ra Tên tiểu nhị liền mách với ngô dụng rằng Tên đạo đồng của ngài giữ tợn quá chừng Tôi đốt lửa khí chậm một chút Mà hắn đánh tôi học cả máu miệng ra đây Ngô dụng dỗ dành tên tiểu nhị Đưa đền cho mươi quan tiền để im chuyện đi Rồi mắng trách Lý Quỳ suốt đêm hôm ấy Sáng hôm sau dậy sớm cơm nước xong rồi Ngô dụng gọi Lý Quỳ vào phòng mà dặn rằng Ngươi lạ quá Cố sống chết đòi đi Rồi đi đường cắn rắn suốt ngày Thật là khổ cho người ta Ngày nay giàu thành, không phải chuyện chơi, ngươi đừng làm uống chết mạng người ta mới được. Lý Quỳ nói rằng, làm gì tôi không biết mà phải dặn. Ngô Dũng lại nói rằng, bây giờ ta có một ám hiệu này, ngươi phải nhớ mới được. Thế khi nào ta lắc đầu, thì ngươi không được cửa động gì đấy. Lý Quỳ gật đầu vâng lời, rồi hai người cùng thay hình đổi dạng mà giàu thành. Ngô Dũng đổi cái khăn xa gần đến mi mắt, mình mặc áo đạo phục lụa trắng viền đen, thắt lưng màu rực rỡ, đi đôi giày vải mũi vuông, tay cầm cái chuông đồng con con. Lý Quỳ kết tóc, làm hai trái đào ở trên đầu, mặc áo rộng ngắn bằng giải thường. Thắt lưng tua ngắn, đi đôi giày tồi tàn, quẩy một mẫu gỗ, treo giấy cáo bạch lên trên, viết mấy chữ, xem số đoán giận, mỗi quẻ lạng bạc. Hai thầy trò ăn mặc xong rồi cùng nhau vào cửa thành Bắc Kinh, Bây giờ đương hồi trộm cướp rất nhiều Các châu huyện cũng đều phòng bị rất nghiêm ngặt gia dĩ ở đây là một nơi phòng hoa đệ nhất ở hà bắc lại có quan lương trung thư thống lãnh đại binh ở đó nên sự canh phòng lại càng cẩn thận hơn các nơi ngô dụng và lý quỳ đi vào cửa thành thấy có bốn năm mươi tên lính đứng hầu một ông quan coi thành ở đó ngô dụng bèn chạy đến chắp tay vái chào quân sĩ liền hỏi rằng nhà thầy ở đâu tới đây Ngô Dũng đáp Tôi họ Dương tên Dụng, Tên đạo đồng này họ Lý Hai thầy trò đi đoán số kiếm ăn Nay định đến quý quận đây Xem ai có lòng muốn xem số mệnh Thì tôi xin đoán giúp Nói đoạn dở quyển văn số ra Để dẫn cho chúng xem Bọn lính bảo Ngô Dụng rằng Thằng đạo đồng nhà thầy Trong hai con mắt nó như thằng ăn cướp thế kia Lý Quỳ nghe nói toan sừng sộ lên Ngô Dụng dội lắc đầu cho Lý Quỳ im đi Rồi nói với bọn lính rằng Các ngài không biết Chúng tôi thật là khổ quá Thằng bé này vừa câm vừa điếc Chỉ được cái sức khỏe hơn người Giải chăng là con cháu trong nhà Nên bất đắc dĩ phải mang nó đi Mà thật nó chẳng biết một chút gì cả Xin các ngài tha lỗi cho Nói đoạn vái chào mà đi Lý Quỳ tập tỉnh theo sau Bước thấp bước cao Cùng đi vào lối chợ Ngô Dũng lắc chuông lon con miệng độc rằng Nhan hồi chết sớm gì đâu Để ông bành tổ sống lâu ngót nghìn Cam la sớm đã quy quyền Tử nha đầu bạc mới nên tướng tài Phạm đang nghèo khổ nhất đời Thạch sùng giàu có bởi trời xuôi nên Đó là thời giận mà mệnh trời đó Ai muốn biết vận mạng một đời sang hèn sống chết Thì xin cho một lạng bạc Nói đoạn lại lắc chuông lon con mà đi tụi trẻ con ở thành bắc kinh có 50 đứa chạy theo vừa cười vừa nói ầm ỉ cả lên ngô dụng đi qua cửa nhà lưu viên ngoại lúc ấy đương cùng chủ quản ngồi giải ở trong nhà nghe ngoài phố có tiếng quyên náo ầm ầm liền gọi người nhà lên hỏi rằng trên phố xá có việc gì mà ầm ầm lên thế bẩm ngài có chuyện buồn cười quá ngoài phố có một thầy số ở đâu mới đến đòi mỗi quẻ lấy một lạng bạc thì ai có tiền mà xem Ông ta lại có một thằng đạo đồng đi sao, trông rất ghê tởm, hết đi rồi lại lại, chúng tôi không sao mà nhịn cười được. Lưu Tuấn Nghĩa nói, họ nói đắc như vậy chắc là họ biết trọng bày ra đón vào đây ta xem. Tên người nhà quay ra bảo Ngô Dũng rằng, tiên sinh ơi, di ngoại cho mời tiên sinh vào. Ngô Dũng hỏi, viên ngoại nào mời tôi? Ông lưu viên ngoại mời thầy đấy ngô dụng liền cùng với đạo đồng theo tên người nhà vào khi vào đến đầu nhà ngô dụng chỉ chỗ ghế ở đó cho Lý Quyền ngồi đợi rồi vào chào Lưu Tuấn Nghĩa Lưu Tuấn Nghĩa đứng chào ngô dụng rồi hỏi rằng tiên sinh quý tính cao danh là gì ngô dụng đáp tôi họ dương tên dụng biệt hiệu là thiên khẩu nguyên quán ở đất Sơn Đông biết số hoàng cực tiên thiên rõ được sự sống chết hèn sang trong một đời người Mỗi quẻ cứ đủ một lạng bạc Thì tôi mới đoán Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói Mời Ngô Dụng vào ngồi cái gác nhỏ Ở nhà trong Rồi sai người pha nước uống Đoạn rồi gọi người nhà lấy lên một lạng bạc Đặt quẻ Và nhờ Ngô Dụng đoán số giúp cho Ngô Dụng hỏi Năm nay ngài bao nhiêu tuổi Sinh ngày tháng nào Lưu Tuấn Nghĩa đáp Thưa thầy tôi chỉ hỏi việc dữ Không cần phải hỏi việc phú quý dinh hoa. Tôi năm nay 32 tuổi sinh giờ đinh mão ngày bính dần tháng ất sửu năm giáp tý xin ngài xem sự hành tàn sau này thế nào ngô dụng nghe đoạn lấy ra một con toán bằng sắt tính toán một lúc rồi đập con toán kêu lên rằng quái lạ lưu tuấn nghĩa kinh ngạc hỏi rằng có việc gì lành dữ thế nào xin thầy cứ nói tôi nói cho đúng chắc ngài lại chạnh lòng có can chi chúng tôi chỉ nhờ tiên sinh chỉ bảo đường mê xin tiên sinh cứ nói cho Cứ như cung mệnh của viên ngoại Thì chỉ trong một trăm ngày nữa Tất có cái nạn đau huyết Gia tư cũng khó lòng giữ được Mà phải bị chết vì đau kiếm Chứ không chơi Lưu Tuấn Nghĩa cười mà rằng Tiên sinh nói sai rồi Tôi ở đất Bắc Kinh sinh trưởng Vốn nhà Hào Phú Trong họ không có con trai nào phạm phép Trong nhà không có con gái nào hai chồng Giải chăng tôi đây Xưa nay tính nết cẩn thận Việc gì vô lý không làm Của nào Phi Nghĩa không lấy, lẽ nào ngày nay lại bị nạn đau quyết thế được? Ngô Dụng nghe dậy biến sắc mặt, cầm trả tiền Lưu Tuấn Nghĩa, rồi đứng phắt dậy thở dài mà rằng, thiên hạ nguyên chỉ thích những người a vua xiểm nịnh cả thôi, rõ ràng là chỉ đường chỉ lối cho hẳn hoi, lại cho nói thẳng là lời bất lương, thôi xin chào ngài, tôi xin đi. Lưu Tuấn Nghĩa dội ôn tồn mà rằng, sao tiên sinh dội dẫn thế? tôi nói đùa đó thôi có can chi xin tiên sinh hãy thử lại để chỉ giáo cho tôi thưa ngài xưa nay những lời nói thực vẫn khó tin thôi tiên sinh chớ vội giận cứ nói cho tôi biết thế nào tôi cũng vâng lời dạy ngài phải biết trong cung số của ngài nhất thiết điều gì cũng tốt duy năm nay phạm sao tuế quân cho nên mới gặp hoạn nạn như chỉ trong trăm ngày nữa thì tất là đầu xác lìa nhau không thể nào tránh được Tiên sinh có cách gì khả dĩ thoát được chăng? Ngô Dũng lại cầm con toán tính một lúc nữa rồi nghĩ ngợi hồi lâu mà lẩm bẩm rằng ven này Duy có đi về mạng Tốn Phương ở về phía Đông Nam chừng hơn ngàn dặm thì may ra mới có thể thoát được nạn nhưng cũng có điều đáng sợ Duy không việc gì đến tính mạng mà thôi Lưu Tuấn Nghĩa cảm tạ mà rằng nếu tôi được thoát nạn này sẽ xin hậu tạ tiên sinh Ngô Dũng nói Tôi có bốn câu thơ đoán về cung số của Ngài, xin đọc để Ngài nghe. Ngài nên viết trên dách, rồi sau này nghiệm ra, mới biết tôi nói không sai. Lưu Tuấn Nghĩa gọi người nhà lấy nghiêng bút, rồi bảo Ngô dụng đọc bốn câu thơ, mà tự viết trên dách vôi. Ngô dụng đọc bốn câu thơ rằng, Lưu qua phơ phất chiếc thuyền bơi. Tuấn Kiệt trông chơi buổi tối trời, nghĩa đến khi cùng là số mệnh, bản mình lánh nạn dễ như chơi lưu tuấn nghĩa viết xong ngô dụng thu nhặt con toán rồi vái chào đi ra lưu tuấn nghĩa nói rằng tiên sinh ở chơi ăn cơm rồi sẽ đi ngô dụng từ tạ rằng Cảm ơn viên ngoại chúng tôi xin đi để đoán số không thì trễ mất để lần sau xin đến hầu ngài nói đoạn quay gót đi ra lưu tuấn nghĩa đưa chân ra đến cửa rồi ngô dụng vái chào lưu tuấn nghĩa Mà cùng Lý Quỳ ra thành trở về hàng cơm Khi về tới hàng cơm Ngô Dũng tính trả tiền hàng Thu dọn hành lý Rồi bảo với Lý Quỳ rằng Công việc xong rồi ta phải về ngay sơn trại Để sắp sửa đón Lưu Viên Ngoại Chỉ nay mai là ông ta đến đó Nói đoạn hai thầy trò quẩy hành lý Mà trở về trên trại Lương Sơn Về phần Lưu Tuấn Nghĩa Sau khi nghe lời Ngô Dũng đoán số Thì trong bụng lấy làm băn khoăn khó chịu Ngồi đứng không yên Chiều chiều thường dơ dẫn một mình ở trước cửa nhà mà trong trời than thở. Một hôm chàng bối rối tâm trí không sao chịu được liền cho gọi người chủ quản trong nhà đến để bàn việc Trong bọn chủ quản có một người họ Lý tên Cố nguyên quê ở đất Đông Kinh sao vì đi đến Bắc Kinh tìm người quen không gặp bị rét mướt nằm co ở trước nhà Lưu Tuấn Nghĩa. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy liền cứu vào nuôi ở trong nhà Rồi dần dần thấy tính nết cẩn thận chăm chỉ bèn giao cho trong coi các việc trong ngoài. Được dăm năm sau, Tuấn Nghĩa lại càng yêu mến cho là một người chủ quản đứng đầu mà giao quyền cho coi sóc cả nhà. Trong tay Lý Cố cai quản có tới năm mươi người hành tài cùng quản cán. Cho nên đám người nhà thường định mà tôn gọi là Lý Đô Quản. Hôm đó Lý Cố nghe Diên Ngoại gọi liền dẫn cả bọn thủ hạ đến hầu. Lưu Diên Ngoại nhìn suốt một lượt rồi hỏi rằng Sao không thấy một người kia của ta ở đây? Nói vừa dứt lời thì chợt thấy một người mình cao sáu thước, tuổi ngoại đôi mươi, lưng nhỏ vai rộng, ria mọc kính mồm, mình mặc áo sa trắng, lưng thắt lụa màng nhện đỏ, chân đi đôi giày vàng, đầu đội khăn lóng rua, sau gáy có một đôi kim hoàng, bên tai gài bông hoa tứ quý. Cùng chạy ra trước thềm để đứng hầu viên ngoại, người này nguyên quán ở đất Bắc Kinh, từ thổi nhỏ cha mẹ đều mất lưu với ngoại đem về nuôi sau với ngoại thấy chàng ta trắng trẻo đẹp đẽ da như miếng tuyết bèn gọi thợ trổ hoa vào khắp cả nhà chả khác nào trên cột ngọc đình mà treo thêm những dẻ gấm hoa không ai là không thấy lầm thích mắt anh chàng này đàn địch múa hát cũng giỏi nói năng chữ nghĩa cũng thông thuộc đủ các thứ tiếng của bọn bán buôn chợ búa lại tài giỏi về nghề quyền vũ Anh ta thường dùng cây nỏ tứ xuyên và ba mũi tên ngắn để rong chơi ngoài nội. Mỗi khi bắn ra tất phải trúng được một vật. Tính người lại lanh lợi nhanh nhẹn, hể chuyện gì hơi hé miệng là anh ta biết được cả. Anh ta họ Yến tên Thanh, bầy dai thứ nhất. Người quen đó thường gọi anh ta là lãng tử Yến Thanh, vốn là một người tâm phúc của lưu viên ngoại xưa nay. Bây giờ Lý Cố đứng ở bên tả, anh ta chạy lên đứng vào phía bên hữu, Rồi Lưu Tuấn Nghĩa bảo với mọi người rằng Mới đây ta xem một quẻ số Nói rằng trong trăm ngày nữa Tất phải gặp nạn đau quyết Chỉ trừ ra xa lánh về phía đông nam Một ngàn dặm thì mới có thể thoát được Ta tưởng về phía đó Chỉ có miếu thờ thiên tề nhân thánh đế Ở núi Đông Nhạc Thái Sơn Là nơi rất thiêng liêng chính trực Đã từng cứu nạn cho khắp nhân gian Vậy ta muốn đi sang đó Một là để lễ cầu thoát tội Hai là tránh qua tai nạn nay mai và ba là buôn bán loanh quanh để dạo xem phong cảnh các nơi cho quay lòng đôi chút này Lý Cố sắp cho ta 10 xe Thái Bình xếp đủ các thứ qua vật ở Sơn Đông và thu xếp hành lý để cùng đi với ta còn Yến Thanh Tiểu Ất ở nhà trông non then khóa kho tàng cho cẩn thận Lý Cố phải nên xếp đặt mau đi chỉ trong 3 ngày nữa là ta khởi trình đó Lý Cố đáp rằng sao chủ nhân lại nghĩ như vậy người ta thường nói là bói toán hoàng xiên chắc đâu tin được xin chủ nhân cứ yên ở nhà có việc chi mà ái ngại viên ngoại nói đó là trong cung số ta trời định như vậy người chớ nên gàn rỡ rồi bấy giờ lỡ ra thì không còn hối kịp yến thanh bẩm rằng tôi nghe con đường đi sang thái an châu ở bên sơn đông tất phải qua lương sơn bạc ở đó mới có một người tên là tống giang tụ họp bọn cường đạo để cướp bóc thôn dân Quan Tư đã mấy phen tróc nã mà không sao trị được Vậy chủ nhân có muốn đi sang đó Thì nên đợi lúc Thái Bình vô sự sẽ đi Chủ nhân chớ nên tin anh thầy số đó Không khéo nó lại là đồng đảng với bọn Lương Sơn Đến đây để lừa dối chủ nhân cũng nên Tôi tiếc rằng lúc đó không có tôi ở nhà Để hỏi tiên sinh ấy mấy câu cho dở chuyện ra thì mới thú Lương Tuấn Nghĩa gạt đi rằng Các ngươi đừng nói càng Ai dám đến đánh lừa ta Mấy thằng giặt cỏ ở lương sơn thì thấm vào đâu Ta chỉ coi nó như cỏ rác mà thôi Ta đương định đến bắt nó Để đem cái tài học võ nghệ bình sinh Mà phô trương ra với thiên hạ Thế mới đáng là mặt đại trưởng phu Chàng vừa nói dứt lời Thì người vợ là nàng cổ thị Ở đằng sau bình phong Chạy ra can rằng Xin phu quân nghe lời chúng là phải Người ta thường nói Xảy nhà ra thất nghiệp Vậy can chi mà nghe anh thầy số bỏ cả cửa nhà cơ đồ mà đem thân đến chốn hang hùng để buôn bán mà chơi, chi bằng ở lại nhà đây sửa lấy một thư phòng tĩnh mịch mà nằm khẩn cầu vui, tự khắc tai qua nạn khỏi thế chẳng thú hơn sao. Lưu Tuấn Nghĩa cả quyết mà rằng, ngươi là đàn bà con trẻ biết đâu đến đó, chủ ý ta đã định, bất tất phải nói lắm làm chi. Yến Thanh lại nói rằng, nếu vậy thì tôi nhờ phúc ấm chủ nhân cũng học được đôi món côn quyền, Này tôi xin đi hầu chủ nhân, ngộ lỡ ra gặp đám giặc cỏ quấy nhiễu thì tôi cũng có thể đánh đuổi được dăm ba đứa không ngại điều chi. Tin chủ nhân cho Lý Đô quản ở nhà thì phải. Lưu Tuấn Nghĩa đáp rằng, ta đây các việc buôn bán không được tinh thạo và để Lý Cố đi để giúp ta. Còn ngươi ở nhà thì việc tính toán đã có người khác, ngươi cứ trông coi đó thôi. Lý Cố bẩm rằng, chúng tôi mấy bữa này chân hơi đau đau, không chắc có đi xa được. Lưu Tuấn Nghĩa gắt lên rằng nuôi binh ngàn ngày cần dùng một lúc nay ta muốn đem ngươi cùng đi ngươi chỉ xoen xoét kiếm đường từ chối là sao nếu đứa nào còn ngăn trở nữa ta sẽ cho quả đấm cho biết mùi Lý Cố nghe vậy ngây hẳn người ra đứng nhìn cổ thị mà không dám nói chi nữa cổ thị liền thủng thỉnh đi vào rồi bọn người nhà cũng tan đi hết cả bây giờ lui ra xếp dọn các đồ hành lý cùng đồ hàng hóa Soạn 10 cổ xe Thái Bình xếp hàng quá lên xe, gọi 10 tên phu gánh và 450 tên phu xe để sắp sửa ra đi. Hôm đó Lưu Tuấn Nghĩa cũng sắp đặt chỉnh đốn, rồi đến ngày thứ ba làm lễ thần và gọi tất cả người nhà mà dặn dò một lượt rất là cẩn thận. Chiều hôm ấy Lưu Tuấn Nghĩa cho Lý Cố cùng hai người bạn đáng dẫn xe cộ đi trước. Để đón ở ngoài thành, cổ thị thấy xe cộ đem ra chỉ gạt nước mắt khóc thầm mà không sao nói được. Sáng hôm sau, Lưu Tuấn Nghĩa dậy từ đầu trống canh năm, tắm gội xong thay hết quần áo mới, ăn cơm uống nước, lấy các khí giới vào bái biệt từ đường, rồi quay ra ngoài cửa. Khi ra ngoài cửa, chàng dặn dò cổ thị rằng, tôi đi đây chạy ba tháng, mà chống ra thì chỉ độ bốn năm mươi ngày là về ngay lập tức. Cổ thị dâng lời mà rằng, trưởng phu đi đó xin cẩn thận giữ gìn, thỉnh thoảng lại viết thơ về cho tôi biết. Yến Thanh cũng sụt sùi rơi lệ mà bái biệt. Lưu Tuấn Nghĩa dặn rằng, tiểu ức ở nhà, việc gì ngươi cũng phải xem sóc đến nơi đến chốn, không nên hồ đồ mới được. Yến Thanh dâng lời đáp lại rằng, chủ nhân đi như vậy, chúng tôi ở nhà đâu dám trễ nải, xin chủ nhân cứ yên tâm. Nói đoạn Lưu Tuấn Nghĩa giác côn lên dai mà tự biệt ra thành. Khi ra tới thành vừa gặp Lý Cố đón tiếp, Lưu Tuấn Nghĩa liền bảo Lý Cố rằng Người nên dẫn hai người bạn đáng đi trước Thấy chỗ hàng nào sạch sẽ Thì bảo làm cơm nước sẵn sàng Để cho bọn phu xe đến đó cùng ăn một thể Cho khỏi mất thì giờ Lý Cố vâng lời giác côn Cùng hai người bạn đáng đi trước Rồi Lưu Tuấn Nghĩa cùng mấy tên theo hầu Dẫn xe cổ đi sau Lưu Tuấn Nghĩa đi đường thấy nước non sáng sủa Đường lối thanh thang trong bụng lấy làm vui thích mà rằng Nếu ta núp ở mãi trong nhà Thì bao giờ cho được nhìn thấy Những quang cảnh vui thú như vậy Đi được dài 40 dặm đường Đã thấy Lý Cố đón vào hàng Để ăn uống Rồi Lý Cố lại xin phép mà ra đi trước Khi Lưu Tuấn Nghĩa ăn xong lại dẫn xe cổ Độ 40 dặm đường Thì lại gặp Lý Cố đón tiếp vào hàng Ăn uống và nghỉ luôn ở đó Để đến sáng mai ra đi Cách mấy hôm sau Một hôm đến trọ ở hàng kia buổi sáng hôm sau cơm nước vừa xong, vừa toan sắp sửa ra đi thì thấy tên điếm tiểu nhị nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng Thưa ngài tôi xin nói để ngài biết rằng cách 20 dặm là phía trước núi Lương Sơn Bạc, trên núi có tống công minh đại dương ở đó. Đại dương tuy không làm hại đến ai, song ngài cũng phải yên lặng mà đi, chứ nên làm ầm ỉ lên mới được. Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói liền cười mà nói rằng Thế mà ta không biết Nói đoạn sai đầy tớ đem hòm áo đến Mở ra lấy lá cờ lụa trắng Hỏi tên điếm tiểu nhị Lấy bốn cái cán trục Buộc bốn lá cờ vào Và trên bốn lá đề bốn câu rằng Bắc Kinh Lưu Tuấn Nghĩa là đây Hồng vàng tráp ngọc Qua chốn này Lấy hết vật lạ trên núi nọ Chất vào mười xe thái bình đầy Lý Cố cùng bọn phu xe gánh thế vậy Lấy làm kinh sợ Không hiểu tình ý ra sao Tên điếm tiểu nhị liền hỏi Lưu Tuấn Nghĩa rằng Chẳng hay ngài có quen thân với Tống Đại Dương trên núi không? Lưu Tuấn Nghĩa nói, ta là một nhà tài chủ ở đất Bắc Kinh, làm gì quen với lũ giặc ấy? nay ta đến đây, ta định bắt thằng Tống Giang đó. Chết nổi, ngài nói khẽ chứ, không có là khổ đến chúng tôi, không phải là chuyện chơi, dẫu ngài có đến hàng vạn nhân mã cũng không gần được họ đâu. Thằng quái này, mày cũng cùng một đảng đó phải không? tên tiểu nhị thấy vậy bịch tai lại mà không dám nghe nữa. Bọn phu xe cũng kinh người mà len lét cả một lượt. Đoạn rồi Lý Cố cùng mấy người theo hầu cùng quỳ xuống mà nói rằng xin chủ nhân thương đến chúng tôi để chúng tôi được toàn tính mạng mà trở lại quê nhà còn hơn là ngày làm trời làm đất ở đâu đâu. Lưu Tuấn Nghĩa quát lên rằng các ngươi biết gì, bọn chim chích ấy địch sao được với diều hâu mà sợ. Ta đây bình sinh học biết bao nhiêu võ nghệ Chưa có chỗ nào mà bán được Nay gặp có cơ hội ở đây Lại không đem ra mà bán Thì đợi đến bao giờ Trong xe của ta có hàng quá gì đâu Đó toàn thị là những thừng chảo Đây gai sắp sẵn để đó Hể lũ giặt kia đứa nào vô phúc Mà gặp phải tay ta Thì cứ mỗi đứa ta cho một nhát Rồi trói tất cả dứt lên xe cho ta Hàng quá không can chi cả Cứ trói chúng nó đem về kinh Để lấy thưởng Thì mới bỏ cái chí bình sinh của ta các ngươi nếu đứa nào không đi thì trước hết ta hãy đem chém các ngươi ở đây cả. nói đoạn sai dàn bốn của xe đi trước, mỗi xe cắm một lá cờ lụa trắng, còn sáu xe nữa lục tục đi sau. bọn lý cố sụp sùi không ai dám trái, đành phải dâng lời đi cho xong việc. Lưu Tuấn Nghĩa lấy thanh đao ra cắm trên đầu gậy, chêm chặt cẩn thận rồi dẫn xe đi thẳng qua lối lương sơn. bọn lý cố thấy đường đi gập gần cao thấp thì đi được một bước lại kinh sợ một bước. Duy Tuấn Nghĩa thì cứ hăm hở tiến lên, không hề quảng ngại chi cả. Mấy người đi từ sáng sớm cho đến lúc giờ tí, trông thấy xa xa có một khu rừng lớn. Những cây lớn hơn ôm, không biết đến mấy ngàn mà kể. Đi một lúc nữa đến cạnh khu rừng, chợt nghe tiếng còi thổi dễ hút Lý Cố cùng mọi người kinh sợ hãi hùng, rung lên nhung nhúc, Lưu Tuấn Nghĩa bắt dàn xe ra một bên Bọn phu xe cùng mọi người Đều nấp vào cả dưới xe Mà len lét kêu khổ với nhau Lưu Tuấn Nghĩa quát lên rằng "Hễ ta chém chết thằng nào Thì chúng bay trói lại cho ta Nói chưa dứt lời thì chợt thấy Trong rừng có tới 5-60 tên lâu la đổ ra Đoạn rồi nghe tiếng thanh la Khua ầm cả lên Và lại có tới 4-500 tiểu lâu la Chẳng lấy lối sau Lại nghe thấy trong rừng có một tiếng nổ đánh đoàn Rồi thấy có một hảo hán tay cầm song phủ quát lên rằng Lưu viên Ngoại còn nhớ đứa đạo đồng câm hay không? Bây giờ Lưu Tuấn Nghĩa sực nhớ ra liền quát lên rằng Ta định đến bắt bọn cường đạo chúng bay đã lâu nay ta đã đến đây Hãy bảo Tống Giang xuống lại hàng ngay lập tức Bằng không thì một giờ nữa sẽ chết hết Không còn sống sót móng nào Tên đạo đồng câm là Lý Quỳ cả cười mà rằng viên Ngoại ơi nay ông bị quân sư tôi an bài như thế rồi Ông lên núi mà ngồi vào ghế chéo kia thôi. Lưu Tuấn Nghĩa cả giận, múa đao xông vào đánh Lý Quỳ. Lý Quỳ cũng múa xông phủ lên đánh lại. Hai người đánh nhau chưa được ba hiệp. Lý Quỳ liền nhảy ra ngoài vòng, quay ngoắt vào rừng mà chạy thẳng. Lưu Tuấn Nghĩa liền giác đao sấn vào để đánh. Lý Quỳ ẩn bên đông, núp bên tay, chạy vài bước, đứng vài bước. Làm cho Lưu Tuấn Nghĩa phát cáu lên, cố tình đuổi cho kỳ được. Lý Quỳ lại chạy quá vào trong rừng rồi lẫn đi đâu mất Lưu Tuấn Nghĩa đuổi mãi vào trong không thấy một ai bèn hầm hầm tức giận mà quay trở ra Đương khi đó lại thấy trong rừng có một toán người kéo đến trong đó có một người kêu to lên rằng "Viên ngoại không nên chạy nữa mấy khi đã đến chốn này hãy đứng lại mà xem ta đây Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói liền quay lại nhìn thì thấy một ông sư bụng phệ mình mặc áo sống tràn tay cầm thuyền Trượng lửng thững đi ra Lưu Tuấn Nghĩa quát lên rằng anh này là sư ở đâu thế? Nhà sư cả cười mà đáp rằng tôi là qua hòa thượng lỗ trí thâm chân lệnh quân sư đến đón di ngoại đi lánh nạn đây. Lưu Tuấn Nghĩa nổi giận thét mắng rằng à ra thằng trọc này vô lễ quá. Nói đoạn múa đao vào đánh lỗ trí thâm lỗ trí thâm cũng múa thuyền trượng để chống cự. Đôi bên đánh nhau chưa được ba hiệp lỗ trí thâm liền gạt đao ra rồi rảo bước kéo chạy. Lưu Tuấn Nghĩa giác đau đuổi theo, đuổi được mươi bước thì thấy giỏ tòng ở trong đám lâu la, múa hai khẩu giới đao, chạy ra kêu lên rằng, viên ngoại cứ theo tôi đi là sẽ tránh khỏi sự đau quyết. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy lại bỏ lỗ trí thăm mà xông vào đánh với giỏ tòng. Giỏ tòng đánh nhau dài hiệp rồi cũng bỏ chạy nốt. Lưu Tuấn Nghĩa cả cười mà rằng, lũ bay làm gì được, ta không bỏ đuổi hoài hơi. Nói vừa dứt lời thì thấy ở bên sườn núi có người nói lên rằng Lưu Diên Ngoại ơi, đừng nói khoác nữa, quân sư đã bày mẹo để khuôn xếp đây, chẳng tránh thoát được đâu. Mà tưởng bây giờ sắt đã vào lò, bó tay chịu đi là phải. Lưu Diên Ngoại nghe nói liền quay lại hỏi Anh là anh nào? Người kia lại cười mà đáp rằng tên tôi là xích phát quỷ lưu đường đây. Lưu Tuấn Nghĩa nổi giận mà mắng rằng quân giặc cỏ đừng sất. Bay chạy được chăng? Nói đoạn xong đánh lưu đường Giờ đánh được dài hiệp Thì có một người ở bên cạnh xông ra Kêu lên rằng Diên ngoại ơi Có một già lạng mục quằng ở đây Nói đoạn cùng xong lại để đánh lưu tuấn nghĩa Bây giờ mục quằng cùng lưu đường Đường múa đao đánh với lưu tuấn nghĩa Thì bỗng lại có một người nữa đến Lưu tuấn nghĩa cùng quát lên một tiếng Lưu đường cùng mục quầng Đều lui lại mấy bước Rồi lại cùng với người kia đều xông vào để đánh Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy Vẫn ung dung điềm nhiên Để đấu lại với ba người Không hề chút khó nhọc Đương khi ấy chợt thấy trên đỉnh núi Có tiếng thanh la nổi lên Rồi ba người kia đều lừa cơ Nhảy ra ngoài vòng mà chạy cả Lưu Tuấn Nghĩa thấy chúng chạy Cũng không đuổi làm chi Liền quay lại chỗ bên đường Để tìm xe cổ cùng người nhà Khi quay lại tới nơi Thấy mất cả xe lẫn người Không còn sót chút gì Chàng lấy làm ngạc nhiên kinh lạ Liền trèo lên chỗ gò cao mà trong khắp cả các mạng để tìm Chàng nhìn quanh nhìn quẩn Thấy về góc núi bên kia có một bọn lâu la Đường dông cái xe Và trói lũ lý cố dài dằng dặc một sâu Mà đánh trống cua la đưa về bên mạn rừng thông Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy liền sốt ruột như lửa nóng Bèn dắt đao chạy thốc sang để đuổi Vừa chạy khỏi chỗ góc núi chừng mấy bước Thì bỗng thấy chua đồng lôi hoành xông ra quát lên rằng đi đâu thế này lưu tuấn nghĩa tức mình quát ầm ầm quân giặc cỏ này muốn sống đem xe cổ cùng người nhà trả lại cho ta đây chu đồng vuốt râu cười ha hả mà rằng lưu viên ngoại sao không hiểu thời thế như vậy quân sư tôi đã định kế sẵn sàng còn đi đâu được chi bằng viên ngoại lên ngồi vào ghế chéo cho xong lưu tuấn nghĩa tức giận không nói năng chi liền múa đao xông vào đánh hai người chu đồng lôi hoành cũng đánh nhau chừng vài ba hiệp rồi bỏ chạy cả Bây giờ lưu tuấn nghĩa nghĩ thầm rằng tất ta phải chém lấy một thằng thì mới có thể lấy lại xe cộ được nghĩ đoạn lại xông ra để đuổi khi đuổi đến góc núi lại không thấy hai người đâu chàng lấy làm tức giận không biết nghĩ sao cho được chợt đâu nghe trên đỉnh núi có tiếng trống giống sáo kêu chàng ngẩng cổ lên nhìn thấy một lá cờ vàng phất phới trên đề bốn chữ thế thiên hành đạo rất to. Chàng lại đi quanh xem, thì thấy có một bọn đến sáu bảy mươi người đứng ở trên núi và có tống giang che tàn vàng đứng giữa. Ngô Dụng công tôn thắng đứng ở hai bên đều đồng thanh chào Diên Ngoại rồi nói rằng chúc mừng Diên Ngoại được bình yên. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy lại càng tức giận chỉ lên núi mắng nhiếc ầm lên. Ngô Dụng đứng trên núi khuyên rằng Diên Ngoại không nên quá giận Tống công minh tôi mộ quy danh ngài đã lâu nên mới sai tôi đến tận nhà mời đón lên núi để cùng nhau mà thay trời làm đạo xin viên ngoại đừng bỉ thử làm chi Lưu Tuấn Nghĩa càng giận Mắng luôn rằng quân và cỏ tự nhiên vô cớ dám lừa ta đến đây Mắng chưa dứt lời thì thấy đằng sau Tống Giang có tiểu lý quản Qua Vinh nhô ra Dương Cung đặt tên quát bảo Lưu Tuấn Nghĩa rằng Lưu Duyên Ngoại không nên cậy tài hãy xem mũi tên thần của Qua Vinh đây Nói xong bỗng nghe đánh tách một cái, rồi có mũi tên bắn đứt ngay cái tua đỏ ở trên mũ Lưu Tuấn Nghĩa. Lưu Tuấn Nghĩa giật mình cả kinh, bèn cắm đầu quay chạy. Chợt lại thấy trên núi trống giống gian lừng, rồi có tích lịch quả tần minh, báo tử đầu lâm sung, dẫn một toán nhân mã phất cờ reo hò từ mạng bên đông núi kéo đến. Lại thấy sông chiên tướng Hồ Duyên trước, cùng kim sang thủ từ Ninh, Cũng kéo một toán nhân mã phất cờ reo hò Từ phía tay núi kéo sang Lưu Tuấn Nghĩa cuốn lên Không có lối nào để chạy Bây giờ mặt trời đã xế chiều Lưu Tuấn Nghĩa vừa mệt vừa đói Hoang mang không kịp tìm đường Liền theo những lối nhỏ đường hẻm Mà ra sức mãi miết để chạy Chẳng chạy được một lúc Thì trời đã nhá nhem tối ngẩng trông lên thì trăng khuất sao nhiều Hói sương mù mịt Mà cúi nhìn xuống bốn bề mang mát Như bể tuyệt vời thì không còn biết đâu là đường đi lối lại chàng chạy một lúc nữa thấy đường cùng lầy lụa khó đi liền dừng lại để nhìn nhìn quẩn nhìn quanh thấy trước mặt toàn thị nước trắng mênh mông đầy bờ lau lách đường đi cũng hết lối lại cũng cùng thì trong bụng lấy làm băn khoăn hối hận ngửa trong lên trời thở dài mà than rằng chỉ vì ta nghe lời họ nói mới xảy ra tai họa ngày nay đường lau bể nước mênh mông Anh hùng này lúc cùng đường hỏi ai Dĩ chăng non nước ghen tài Thì tay kinh tế chẳng hoài lắm ru Đương khi phiền não vẫn dơ Bỗng trên bờ lại thấy một anh chài Chèo chiếc thuyền con đến gần đó Nhìn kỹ lên Lưu Tuấn Nghĩa mà nói rằng Ông nào mà to gan thế Đây là một chỗ của bọn lương sơn bạc Thường ra giàu luôn luôn Thế mà đêm hôm khuya khoắc Ông dám đến đó làm chi Lưu Tuấn Nghĩa nghe hỏi liền đáp rằng Tôi đi lạc đường lỡ đến đây, không tìm được chỗ nghỉ, xin nhờ cứu tôi một chút." Anh chài nói, "Gần đây có một dãy phố, nhưng đi đường bộ thì xa tới hơn 10 dặm, mà đường lối tào tạp khó lòng tìm được. Duy đi đường thủy thì chỉ độ dăm ba dặm nước là đến được ngay. Vậy ông có cho tôi 10 quan tiền thì tôi xin đem thuyền để chở ông đi." Lưu Tuấn Nghĩa vui mừng mà rằng Nếu bác chở tôi đến phố nào mà tìm được hàng trọ thì tôi xin đưa cho mấy lạng bạc. Anh chạy liền ghé thuyền vào bờ cho Lưu Tuấn Nghĩa xuống, rồi cầm gậy đẩy thuyền ra mà kéo kẹt đi. Thuyền đi ước chừng hai ba dặm nước, chợt thấy ở khóm lao trước mặt có tiếng chèo kéo kẹt, rồi có chiếc thuyền nhỏ dùng dụng chèo ra. Trên thuyền có hai người, một người cởi trần trùng trục, tay cầm cái xào thuyền bằng gỗ, ngồi ở phía trước và có một người chèo thuyền ở phía sau. Bây giờ người ngồi trên thuyền kia, hoành sáu thuyền mà hát rằng, anh hùng chẳng thích đọc thi thư, cùng bạn Lương Sơn thú sớm trưa, sắp sẵn cảm hầm thu hổ mạnh. Mồi thơm sẽ bắt cá ngao to. Lưu Tuấn Nghĩa nghe hát cả kinh, ngồi yên không dám lên tiếng, Chợt thấy trong đám lao ở phía bên tả, cũng có hai người chèo thuyền lững thững đi ra. Một anh ngồi sau ngoáy chèo kéo kịch Còn một anh ngồi đằng trước cũng hoành sáo hát rằng Ta đây tuy thị tợn hơn đời Giết giặc xưa nay chẳng giết người Tay vỗ beo xanh in trước bụng Xem kỳ lân ngọc ở thuyền ai Lưu Tuấn Nghĩa nghe đến đó lại càng kinh ngạc Mà trong bụng kêu khổ một mình Bỗng lại thấy phía giữa cũng có một chiếc thuyền Dung dúc như bay chèo đến Trên mũi thuyền cũng có một người cầm cây sáo hát lên rằng Lưu qua phơ phất chiếc thuyền bơi. Tuấn Kiệt trong chơi buổi tối trời, nghĩa đến khi cùng là số mệnh, phản mình lánh nạn dễ như chơi. Hát đoạn rồi ba chiếc thuyền cùng xua đến mà cất tiếng chào. Nguyên ba thuyền đó khoảng giữa là Nguyễn Tiểu Nhị, bên tả là Nguyễn Tiểu Ngũ, bên hữu là Nguyễn Tiểu Thất. Khi ba chiếc thuyền cùng sông đến thuyền Lưu Tuấn Nghĩa, Tuấn Nghĩa tự nghĩ mình không biết bơi lội thì làm chi cho thoát, liền kêu anh chèo mà bảo rằng, anh chở tôi lên bờ mau mau. Anh chài cười ha hả mà nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng, Diên ngoại ơi, trên trời thì xanh, dưới nước thì biết, tôi xưa ở sông Tầm Dương mới nhập đảng vào Lương Sơn Bạc, chẳng giấu gì ngài, Hổn gian Long Lý Tuấn là tôi đó. Này nếu Diên ngoại không chịu đầu hàng, Thì uống mất tính mạng mà thôi. Lưu Tuấn Nghĩa ngạc nhiên kinh sợ quát lên rằng Mày không chết thì ta chết. Nói đoạn dơ đao đâm vào bụng Lý Tuấn. Lý Tuấn bèn chống bơi chèo nhảy ùm xuống nước ngay. Rồi thấy chiếc thuyền của Lưu Tuấn Nghĩa cứ quay lông lóc giữa dòng nước. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy liền cầm dao chém luôn xuống nước mấy cái. Đoạn rồi thấy đằng sau thuyền có một người ở dưới nước nhô lên quát rằng ta là lãng lý bạch điều trương thuận đây. Nói xong liền cầm lấy cạp thuyền ra sức ấn một cái rất mạnh, Rồi thấy con thuyền lật nghiêng mà Lưu Tuấn Nghĩa lăn tòm xuống nước. Mới hay, nước non bỡ ngỡ một mình, Anh hùng trong lúc vô tình hơn ai. Bây giờ hồ thẩm dựt khơi, tiếng quan quả có kêu trời cũng xa. Đem thân liều với phong ba, thân tàn dù thác gan già chữa thay. Sống lần sống dỗ từ đây Cho thiên hạ biết mặt này mới ngoan Lời bàn của Thánh Thắng Ngô Dụng đi đoán thẻ Dùng Lý Quỳ đi theo Đó chỉ tạm mượn cái hình xấu của Lý Quỳ Chứ chưa dùng hết cái tài của Lý Quỳ Chợt mượn cái xấu thì không thể chỉ tả ra Lấy một hai chuyện Mà chưa đụng đến tài thì đâu có tả ra Đó chẳng qua lấy phụ bút chép tới Chứ chưa từng đem chính bút tả ra cho nên sau khi vào thành là đoạn chính bút, chính bút thì tả chuyện lưu viên ngoại chưa rồi, còn rảnh đâu lại tả thêm lý quỳ được nữa. Nếu như trước khi chưa vào thành, tả ra làm phụ bút, phụ bút cũng không thể tiếc đến một vài lời, mà tả lấy một hai chuyện, cho ra bản sắc thiết ngưu để làm cho náo động, nảy ra viên ngoại đón mời. Trung gian tả tiểu nhị tự nhạo lý quỳ, viên ngoại tự kính với thiên khẩu ngô dụng, Người đời lớn nhỏ thấy cách quản nhau, khiến ta luống ngậm ngùi than thở. Hỡi ơi, cùng đọc sách Thánh Hiền mà có kẻ để cầu phú quý, có kẻ lại sùng đức nghiệp, cùng theo trong cửa Thánh Hiền, mà hoặc để khoe danh lợi, hoặc để học hỏi thấu đáo, thì với chuyện trẻ con kia có gì lạ đâu. Trong bản truyện tả lưu viên hoại, bỗng đâu lại tả ra hai đoạn văn ngắn, nói về lý cố yến thanh. Chuyện của Lý thì rất ân số, Chuyện của Yến thì rất phong lưu, Ngờ đâu với kẻ chịu ơn, Chả những không báo, Còn phản lại cắn chủ, Mà kẻ phong lưu lại dốc trung trinh, Liều chết không lầm, Vậy sao mới biết người xưa than thở? Loài lan thói dữ, Nuôi chỉ hại thôi, Mới hay ơn cũng không dễ bàn ra, Mà lấy mặt chọn người, Đến nỗi như ngươi tử vũ, Mà xét người cũng không thể coi thường, nên tỳ quan chén sử có răng có khuyên ở hồi này làm cực dậy lý cố làm ra con người lý cố yến thanh làm ra con người yến thanh cổ thị làm ra con người cổ thị đều ở hồi sau chưa tả ra đây nhưng độc giả đầu lòng đáy mắt đã sớm đo lường tính tình hành động của ba người ấy được vì mới chép ra một chút song dụng ý hở ra rồi chép ra một chút vì chưa hết đầu đuôi đã hở ra rồi vì tính đã bày ra xấu tốt cũng ý kinh xuân thu dự luận thế nào đều dùng phép hở ra một chút tả viên ngoại sau khi gặp ngô dụng cũng viết chữ ra với cái giọng ngông nghênh cờ lụa trắng với chảo dây thừng chính là một mảnh hùng tâm toàn thân nghề giỏi giỏi không ai đụng tới mà chợt đâu xúc động lời thầy bói mà nghe số mệnh nhưng đó thử chơi với đám lương sơn lại còn tự cho cái chí chim hồng không thèm mưu cùng lũ chim sẻ. Chẳng đừng được ngóng không mà ngông nghênh cho sướng với lòng. Tả anh hùng di ngoại phải dùng ngoài bút ấy mới có khí thế. Thế mà bản tục lại chép là nghe lầm ngô dụng như dạch tấm lòng. Sao mà có thói xấu ác như thế? Trước đã tả ngô dụng có bốn câu thơ bói quẻ. Sao lại tả di ngoại có bốn câu thơ khoe cờ? Đã là một việc kỳ thuật đối nhau. Khi đọc đến cuối hồi, Chẳng những chỉ hiện ra bốn câu bói quẻ, còn một hai câu nữa cho rõ hành động theo tính tình di ngoại. Dạy luận chương pháp phải biết như diễn liên châu. Mỗi lần bốn câu đưa vào nhập diệu, thì thực chẳng giảm với những câu kỳ tuyệt ở cờ đình dẻ vách kia vậy. Thế mà tục bản đổi lại những lời đường đột sao mà xấu ác đến thế. Tả rất nhiều đám dụ binh chợt ở đâu ra, chợt gì đâu biến mất, bao phen thế khác. Người người kéo đùa, lạ thay. Lại càng lạ hơn nữa, Như Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lưu Đường, Mục Hoàng, Lý Ứng đã qua rồi. Lại tiếp đến cướp xe cổ, Người phu, độc giả đến đấy. Ai chả cho là thu lại, Mà có biết đâu mới tả nửa bức, Rồi từ từ lại tả chu đồng, lôi hoành, Dẫn ra tống giang ngô dụng, công tôn thắng. Một lũ sáu bảy chục người, Thật là vũ xuất, vũ kỳ, Diệt chuyển diệt diệu. Bây giờ bỗng đâu lại tả nảy ra thần tiễn của Hoa Vinh. Tưởng là đã rất độc giả đến đây cho rằng đã thu lại rồi. Ai ngờ vẫn còn ở nửa bức. Lại từ từ tả ra Lâm Xuân, Tần Minh, Hô Duyên trước, Từ Ninh, bốn tướng giáp công. Rồi sao mới dẫn vào trong bóng câu ca đoán quẻ. Hỡi ôi! Chương Pháp thấy kỳ khiến độc giả đến mê. Lại thấy trận Pháp kỳ kia. Sao khỏi viên ngoại lại không trúng kế